Lăng Diệp mỉm cười khinh bỉ, ôm vai nữ Minh Tinh đi vào cao ốc Long Đẳng. Trong quá khứ, Dương Gia Cử chưa từng có nữ nhân nào bên cạnh, mặc dù dư luận bên ngoài rất quan tâm đến đời sống tình cảm của anh, nhưng thân phận anh ta còn ở đó, truyền thông cũng không dám đoán mò, chỉ là hôm nay, nghe lời nói của Lăng Diệp, các phóng viên không ngừng suy đoán. Chẳng lẽ nói tổng giám đốc giải trí Đại Thiên thích đàn ông? So với vô số bạn gái của Lăng Diệp, phòng làm việc của Xương gia cửu quá mức khiêm tốn đến nay chưa từng có bất luận thông tin gì chứng minh rằng anh tưởng có quan hệ mật thiết với bất kỳ người phụ nữ nào mặc dù gần đây nhất anh đã tuyên bố trở thành người đại diện của Tống như nhưng khi phỏng vấn lăng diệp hắn ta cố tình làm cho mọi người cảm thấy hắn đang dùng tống như như một tấm lá chắn để che giấu sự thật nào đó cơ hồ là trong vòng một đêm thực thực hư hư truyện tổng giám đốc đại thiên thích đàn ông đã truyền đi khắp nơi, chỉ là không một ai dám công khai hỏi người của Đại Thiên về vấn đề này. Không thể nào, hắn thật là gay à? Không biết chừng, người ta nói rằng người như bọn họ đối với bên ngoài sẽ càng thêm bài xích, có lẽ cho tới nay, anh ta làm việc khiêm tốn chính là vì giữ bí mật chuyện tình cảm cá nhân của mình. Ta cảm thấy Lăng Diệp chính là cố ý tung tin đồn nhảm, có lẽ người ta đã sớm kết hôn, không muốn đem cuộc sống riêng tư của mình lộ ánh sáng, sáng mà thôi. Chẳng lẽ mỗi một người đàn ông đều phải là người trang hoa hay sao? Nếu như Dương gia cửu đã kết hôn một cách kín đáo thì càng không nên cùng Tống Như, đây không phải là lừa gạt công chúng sao? Xét thấy những tin tức này chỉ là một bài trong web truyền thông nhỏ, suy đoán lung tung, không có chứng cứ xác thực, vẫn có rất nhiều người ôm thái độ hoài nghi, nhưng tin tức đã truyền vào đại thiên. Sau khi Tống Như xem qua tin tức giải trí hôm nay, hướng Dương gia cửu nói, "Chiều nay Em cùng chị Hi đi xem mua mấy bộ quần áo mới, anh có đi cùng không? Anh còn nhiều văn kiện này phải xử lý." Dương Gia Cử vỗ vỗ tay của cô, "Hai người cứ đi, chọn một chút đồ em thích." Nói xong, Dương Gia Cử liền đi vào thư phòng, nhưng Tống Như từ đầu đến cuối không yên lòng, cùng chị Hi hẹn lần sau lại đi. Bưng cà phê bước vào thư phòng, cùng Dương Gia Cử đem tất cả văn kiện xử lý. "Làm sao lại không đi?" Dương Gia Cử buông bút máy xuống, nghi hoặc nhìn Tống Như, Tống Như nét vào trong ngực Dương Gia Cửu, "Em xem, bọn họ chửi bới anh như vậy, em tức giận, chẳng lẽ cũng không có biện pháp gì sao?" Coi như cô ra mặt hướng Trần Thông giải thích, khả năng cũng sẽ bị xuyên tạc vì là thay Dương Gia Cửu giải vây. Dương Gia Cửu nhìn cô bình tĩnh mà nói, "Chỉ bằng mấy trò tiêu khiển theo tiêu chuẩn đám siếc của hắn, không làm gì ảnh hưởng được đến anh, anh đã cùng Lăng Sa liên lạc, muốn cha hắn quản hắn cho cẩn thận." Nếu như để cho anh đích thân thay lăng xa quản giáo Liền không có kết cục tốt đẹp Anh cùng cha của lăng diệp có quen biết Trên phương diện làm ăn từng có qua lại Dù sao cái vòng này cũng lớn như vậy Mặc dù hai nhà là quan hệ cạnh tranh Nhưng trên bề ngoài vẫn là không có trở ngại Giống hành vi của lăng diệp lần này Dung gia cử có thể nể mặt đời trước của lăng Gia Mà bỏ qua cho hắn một lần Nhưng nếu như tái phạm Hậu quả chính là hắn tự gánh chịu Tống như không nghĩ tới đại thiên cùng Long Đằng Còn có tầng này quan hệ Vậy Lăng Sa trả lời như thế nào? Bọn họ muốn hòa giải chuyện này Mời chúng ta tham gia tiệc tối Dương Gia Cửu lấy ra một phong bì Chứa thiệp mời vừa mới gửi tới Đến lúc đó cha của hắn Cùng bác của anh đều sẽ có mặt Bác Tống như ngẹo đầu hỏi Vậy em cũng muốn đi Bởi vì Dương Gia Cửu rõ ràng nói là chúng ta Ừ Dù sao sớm muộn gì cũng phải gặp Vậy lại chúng ta chưa có công khai quan hệ, vậy liền làm bạn gái anh tham gia đi." Dương Gia Cửu nhận ra Tống Như đang khẩn trương ôn nhu nói. "Không cho em nhìn tận mắt, làm sao em có thể yên tâm?" Tống Như đầu, "Em không sợ xuất hiện với tư cách là bạn gái anh, chỉ là cảm thấy cứ như vậy mà hòa giải thì quá tiện nghi cho hắn. Nếu như là chuyện của người khác, Tống Như căn bản sẽ không để ý như vậy, đều là vì có người đang vô nhỏ danh dự của Dương Gia Cửu, cho nên cô mới có thể ghi ở trong lòng. Vấn đề liên quan đến danh dự của anh, làm như vậy đúng là có chút quá loa. Dương Gia Cửu ý vị thăm trưởng cười cười, sâu trong mắt xẹt qua một tia sắc bén lạnh lẽo. Tống Như ôm lấy cổ của Dương Gia Cửu cười khẽ nói, "Có câu nói này của anh, em liền yên tâm, bữa tiệc đó vào lúc nào?" "Tối ngày kia. Em đi gọi điện thoại cho chị Hi, sau đó sẽ đi chọn lễ phục." Tống Như nói xong, liền vội vàng cầm điện thoại di động lên đi xuống dưới lầu bởi vì bác của Dương Gia Cửu cũng sẽ xuất hiện, đây cũng là lần đầu bọn họ gặp mặt, cô muốn cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt vì sau này còn chuẩn bị gặp người của Dương Gia. Dương Gia Cửu ngồi trong thư phòng, nhìn thấy Tống Như nhanh như một cơn gió chạy sướng lầu, nhịn không được lắc đầu cười. Ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất, lại vì chuyện của ta gấp gáp như vậy. Trì Hi sau khi nghe điện thoại của Tống Như, phi thường buồn bực đi tới biệt thự của cô. Làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý Không phải ở nhà bồi bốt sao Hiện tại em phải tìm một bộ lễ phục cực kỳ đoan trang Sắp tới em phải gặp gia trường của Gia Cửu Tống như nắm chặt đầu ngón tay Trái tim của cô đập thỉnh thịch Còn chưa gặp qua bác của Dương Gia Cửu Cô cũng đã bắt đầu khẩn trương Chị Hy lập tức hiểu được đạp chân ga Chị đã liên hệ cửa hàng lễ phục Hiện tại sợ là không kịp chỉnh sửa lễ phục Vì thời gian quá gấp gáp ở một khía cạnh nào đó, lúc Tống Như cùng người nhà tiếp xúc luôn luôn thận trọng bởi vì quan hệ trong Tống gia rất phức tạp, cô sống đã đoạn tuyệt quan hệ cùng Tống gia, cho nên cô rất ít khi tiếp xúc cùng người nhà, đặc biệt là trưởng bối. Hiện tại đột nhiên muốn gặp gia đình của Dương gia cử, cô khẩn trương như vậy cũng có thể hiểu. Chớ có khẩn trương. Trước đó không biết ai, là bởi vì cha mẹ của Tần Vũ tới cũng rất là khẩn trương. Chị và em tình huống cũng không giống nhau. Đến lúc đó em cái gì cũng đều không cần làm Boss tự nhiên sẽ giúp em chuẩn bị hết thảy Em chỉ cần xinh đẹp xuất hiện Bác của hắn nhất định sẽ thích em Em chỉ cần tập trung diễn xuất trước máy ảnh Coi như là đóng phim thôi Sau khi đàn phong cầm điện thoại Mà Hoa Tịnh đưa cho hắn về Phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của Mới có thể mở khóa được Hắn xem từng bức ảnh trong điện thoại Trong lòng đã vô cùng khẩn trương và kích động Hắn nhất định phải tìm ra một chút dấu vết Thế nhưng là trong điện thoại di động gần đây ảnh chụp không phải nghệ sĩ tự chụp, chính là ảnh đêm đó tại bữa tiệc tối đại thiên tròn năm chụp lại, chủ yếu là màn biểu diễn của Tăng Sai Ninh. Đàn phòng sau khi xem cũng không thể không tán thưởng, giống như đúng là một diễn viên có khí chất tuyệt vời. Ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể thu phóng tự nhiên không chút nào luống cuống, thể hiện ra được mị lực cá nhân đặc biệt của cô. Tăng Sai Ninh ở trước mặt cô căn bản không đáng để nhắc tới chỉ là lại xinh đẹp thì có lợi ích gì. Hắn nhận định Tống Như là một phụ nữ sinh hoạt cá nhân loạn, thông đồng cùng đàn ông khắp nơi. Đàn phòng tiếp tục xem ảnh, rốt cục trong album ảnh tìm được mấy tấm Tống Như cùng Dương Gia Cửu chụp phi thường thân mật, nhất là có một tấm Tống Như say rượu, Dương Gia Cửu ôm cô chụp ảnh. Mức độ thân thiết thế này, còn nói chỉ là quan hệ bình thường, cục cũng bị tôi bắt được. Đàn phòng hiện tại Sẽ không đem ảnh chụp này lộ ra ngoài một khi lộ ra ánh sáng sẽ chỉ là bằng chứng giải thích Dương gia cửu không thích đàn ông nhưng hắn muốn tống như thân bại danh liệt cho nên hắn muốn tiếp tục chờ vào buổi tối thượng quan lệ được một người bạn hẹn cho cô đến gặp một người đàn ông Đức Pháp cô cẩn thận lựa chọn trang phục phù hợp tại một quán cà phê cao cấp cùng đối phương gặp mặt trong giới này lăn lộn nhiều năm như vậy thượng quan lệ nói tiếng Pháp phi thưởng lưu lát Cô nhìn ra được đối phương đối với mình cũng rất hài lòng. Cô làm có mục đích nên mới đến cuộc hẹn này, cho nên khi nói chuyện trực tiếp đem quá khứ của mình thẳng thắn nói, tên của anh ta là Why, là phó tổng của một công ty đa quốc gia, khôi hài hước, rất hay nói. Nói chuyện cùng anh ta một lúc, cô cảm thấy rất hài lòng. Lúc này, Thượng Quan Lệ ý thức được có lẽ ở cùng với hắn, một chỗ là lựa chọn tốt. Vọn hắn Hàn Huyên mấy giờ đồng hồ, White rất có phong độ được quản lệ về căn hộ. Sau đó, thượng quản lệ suy nghĩ tỉ mỉ, quyết định cùng hắn thử một lần, cho nên đặc biệt gọi điện thoại nói cho Tống Như báo tin tức này. Ngay xong, Tống Như nhẹ giọng hỏi lại, "Bởi vì why không ngại quá khứ của cậu, cho nên cậu mới quyết định đi cùng với hắn sao? Không phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, càng không phải là căn cứ vào sủng bái ái mộ, vẹn vẹn bởi vì sâu bên trong nội tâm của cô có chỗ tự ti, cô cảm thấy mình đã mất đi vốn liếng để yêu." Cho nên không có can đảm đi tìm tiếng yếu đích thực cũng như người thật sự yêu thương mình, chẳng lẽ hôn nhân như vậy có thể để cho cô hạnh phúc sao? Tôi cảm thấy không có vấn đề gì, hắn nhất định sẽ là một đối tượng tốt để kết hôn. Thượng quan lệ chắc chắn mà nói, thế nhưng không phải rích cũng là một đối tượng tốt để kết hôn sao? Tống Như Biết cô đã rơi vào suy nghĩ như vậy nên dù có khuyên như thế nào cũng sẽ không tiếp nhận thêm những lời khuyên khác, bởi vì sau cuộc gặp ngắn ngủi đó Thượng quan lệ đã lên kế hoạch chính thức rời khỏi giới nghệ sĩ Đồng thời lên kế hoạch sinh em bé vào cuối năm Trong kế hoạch của cô hoàn toàn không có hình bóng của dích Vậy được rồi tôi ủng hộ quyết định của cậu Nhưng là nhất định phải bảo vệ tốt bản thân Đừng lại bị tổn thương Nếu có vấn đề gì muốn nói Lúc nào cũng có thể tìm đến tớ Yên tâm đi tôi biết tự chăm sóc bản thân Nhưng tớ xem tin tức Dương Tổng như đang bị người ta rời trò hãm hại Không biết có sao không Thượng quan lệ cũng chú ý động thái tin tức gần đây. Sa cử không phải ai cũng có thể bôi nhọ, giống như ở trước mặt thượng quan lệ sẽ không che giấu suy nghĩ của mình. Cậu cứ yên tâm giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt bản thân mình. Cô không muốn nhìn thấy thượng quan lệ lại bởi vì chuyện tình cảm mà bị tổn thương. Thượng quan lệ gật đầu, sau đó cúp điện thoại, cô lại như cũ không tự chủ nhìn ngoài cửa sổ, ngắm cảnh đường phố đến mức ngẩn người. Cô lờ gạt được tất cả mọi người, Lại không gạt được lòng mình Cho dù là một đối tượng tốt để kết hôn như vậy Nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo Bởi vì cái gì? Cô không tiếp tục suy nghĩ Mà trực tiếp liên hệ người đại diện Cô cần mau chóng bắt đầu trở lại làm việc Mới có thể thoát khỏi những suy nghĩ không nên có Người đại diện đương nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng Ngành đón thượng quan lệ trở về Sáng sớm hôm sau Các cô liền cùng nhau về công ty Cùng dích tiếp quản công việc Lúc đối mặt dích Thượng quan lệ biểu hiện giống như trước đây, sau khi bàn chuyện công tác xong, thượng quan lệ nhận được điện thoại của Guy, anh ta muốn mời cô đi ăn trưa. Thượng quan lệ cảm thấy mình không có lý do cự tuyệt liền đồng ý. Zick nhìn đồng hồ, đứng đối diện thượng quan lệ nói: "Em muốn về nhà sao, anh đưa em về." "Không cần, em có hẹn." Nghe được thượng quan lệ nói như vậy, Zick nhẹ gật đầu. "Thế thì tốt." Hắn luôn luôn sẽ không chủ động tới gần bất luận kẻ nào. Lần này cũng vậy, bọn hắn cùng nhau đi vào bãi đỗ xe. Hoài, tay ôm bó hoa tươi hướng thượng quan lệ đi tới. Hoài, dịch bỗng nhiên nhận ra người đàn ông này, lúc thượng quan lệ muốn đưa tay đón hoa, liền ngăn trước mặt cô. Tránh xa cô ra. Tiếp lấy, hắn kéo tay thượng quan lệ, kéo lên xe của mình, mang cô rời đi. Trên xe bổ không khí căng thẳng, thượng quan lệ hít sâu một hơi. Anh không cảm thấy hẳn là nên cho tôi một lời giải thích sao? Dích nhìn con đường phía trước bình tĩnh mà nói Em làm sao lại quen biết why Em biết hắn là ai sao Mới quen một người bạn giới thiệu Làm phiền em Trước khi quyết định tin tưởng bất luận người nào Trước tiên nên điều tra thêm thân phận Và bối cảnh của đối phương Hắn trước kia là người mẫu đồng tính nam nổi tiếng ở Pháp Rất nhiều người đều bị hắn Dích tức giận nói không được Thượng quan lệ ngây ngẩn cả người Tay thật chặt nắm chặt túi sách còn như em vội vã Muốn đem mình gả đi Cũng phải tìm hiểu kỹ đối tượng Khả năng số mệnh của tôi không tốt Không có ánh mắt nhìn người Thượng quan lệ có chút ẩy oải Điều cô không muốn xảy ra thì vẫn cứ xảy ra Trước mặt dích Cô không có cách nào sống hạnh phúc và tự tin Dích thấy được sáng vẻ thất lạc của cô một miệng an ủi Có một số việc cuối cùng cũng sẽ là quá khứ Em không thể vì vậy Mà coi nhẹ bản thân Em chắc chắn xứng đáng với một người đàn ông tốt hơn Thật vậy sao Thượng Quan Lệ ứa hai hàng nước mắt, cô im lặng nhìn Dịch, tất cả lời muốn nói đều ở trong ánh mắt của cô. Dịch không phải nghe không hiểu ý lời nói của cô, mà là lựa chọn né tránh. Làm giám đốc của nghệ sĩ Đại Thiên, tác phong làm việc của hắn luôn luôn là một giọt nước cũng không lọt, rút quãng đường đi, hắn không tiếp tục nói chuyện, xe dừng trước cửa căn hộ của Thượng Quan lệ. "An bài công việc cần trì hoãn, đợi người đại diện của em liên hệ anh là được rồi." Ngoài chữ công việc Hắn không có khả năng nói thêm những lời thừa thãi để quan tâm cô. "Cảm ơn, tôi sẽ không bởi vì loại chuyện thế này mà chậm trễ công việc." Thượng quan lại cúi đầu, cô sẽ không dò suy nghĩ của Rick, như thế chỉ làm cô trở nên buồn cười hơn. Cô lo sợ mình sẽ vấp ngã, cũng lo sợ sẽ bị người khác chán ghét mà vứt bỏ. Hôm đó, anh chỉ xem tình hình của Tang San Ninh một chút, giữa anh và cô ta không hề có chuyện gì. Rick đột nhiên hướng cô giải thích: khiến thượng quan lệ sững sốt một chút. Không liên quan gì đến tôi." Nói xong, cô đóng cửa xe và đi vào căn hộ, rít nhìn cô rời đi, quay đầu xe lái ra khỏi khu phố. Có mấy lời hắn vẫn cảm thấy nói ra sẽ thoải mái hơn. Trải qua lần gặp mặt đặc biệt này, thượng quan lệ tâm tình càng thêm phức tạp, cô không có đem chuyện này nói cho Tống Như, mà là một mình ngồi yên trong phòng, nhìn bức ảnh khổng lồ của mình treo trên tường. Cô chính là không nghĩ ra Cô là quá ngây thơ sẽ tin người khác, hay là người bạn kia đang cố ý hại mình, đem một người đồng tính đến giới thiệu cho cô. Nếu như chuyển đi, cô còn có mặt mũi gặp người ngoài sao? Trước buổi tối tham gia bữa tiệc, Dương Gia Cửu còn có cuộc họp ở công ty, trước khi đi ra ngoài, Tống Như đã đặc biệt chuẩn bị bộ Âu phục hôm nay. Hoa kết hợp với nền đỏ tía, phối hợp thêm sáng người cân đối của Dương Gia Cửu, cộng thêm chiếc cà vạt kẻ Nhìn không mất đi sáng vẻ thâm trầm Tống Như hài lòng nhìn xem tác phẩm của mình Gần đây cô rất muốn giúp Dương Gia Cửu phối hợp quần áo Có như bọn họ không thể luôn luôn ở bên nhau Nhưng cô hy vọng với cách này Có thể biểu đạt sự quan tâm của mình đối với anh Căn bản Dương Gia Cửu đã muộn sở họp Nhưng vẫn là cương chiều theo ý Tống Như Để cô chăm sóc mình Hoàn hảo Tống Như cảm khái như người đàn ông cao quý trước mắt Dương Tiên Sinh Anh thật rất đẹp trai Em hài lòng là được. Dương Gia Cử biết Tống Như gần đây vì những nghị luận trên mạng của anh mà phiền lòng, quay người anh ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên chán. sự tình rất nhanh sẽ giải quyết. Anh không muốn những vấn đề không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng của bá xã mình. Từ khi đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc đại thiên đến nay, những chuyện thế này anh trải qua không phải là ít, chỉ là anh không muốn Tống Như vì chuyện của mình mà tức giận. Tống Như nhón chân lên, dùng sức hôn vào lên môi của Dương Gia Cửu, "Về sớm một chút, em ở nhà chờ anh." Dương Gia Cửu gật đầu, lại ngọt ngào với cô một hồi mới mặc áo khoác lông rời đi. Tống Như nhìn anh lái xe rời đi, tay lên ngực nơi trái tim đang nhảy nhót không ngừng, sắc mặt đỏ lên, cho dù là kết hôn bao lâu, chỉ cần khẽ dựa gần Dương Gia Cửu, cô sẽ giống như bị một loại ma lực nào đó hấp dẫn, lòng không tự chủ được mà hồi hộp. Hôn nhân của bọn họ Giống như mãi mãi là tình yêu cuồng nhiệt Chỉ là khi nghĩ tới buổi tối gặp Lăng Diệp cùng người nhà Lăng Sa Lòng cô lại không vui Cô tuyệt đối không thể để hạng tiểu nhân hèn hạ Dùng lời đồ đại chửi bối chồng mình Tối nay Lăng Diệp biết cô sẽ đi Và nhất định sẽ cho nữ diễn viên Một kỹ hợp đồng Long Đẳng xuất hiện Như vậy cô cần phải làm là thắng người phụ nữ kia Đối với Tống Như mà nói Đây cũng không phải là một dạng khiêu chiến Chính là Lăng Sa mời bọn họ trước Còn nói là muốn hòa giải Vẫn nhất định có sự sắp xếp khác Có lẽ sẽ mời một vài phóng viên Quen thuộc của bọn họ Hơn nữa trong lòng Tống Như Còn có một điều lo lắng Bởi vì sẽ gặp mặt bác của Dương Gia Cửu Cô muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp Cho người của Dương Gia Lần trước cùng chị Hy Đi qua xem vài bộ trang phục Nhưng cô đều không hài lòng Cuối cùng cô đến một cửa hàng nổi tiếng của Trung Quốc Nhiều người thợ cả Thiết kế gấp cho cô một bộ sườn xám May mắn là dáng người của Tống Như so với người bình thường luôn cân xứng hơn, cho nên số đo trang phục cũng dễ dàng xử lý. Chị Hi vừa nhận được điện thoại từ cửa hàng, sườn xám đã may xong, liền lập tức đi lấy, sau đó đưa ngay đến chỗ Tống Như, nhanh thử một chút, nếu có điểm nào không thích hợp còn kịp sửa mang lại. Tống Như thay bộ sườn xám màu cánh sen kiểu Trung Quốc, cả người khí chất lập tức liền nổi bật ra. Chị Hi kích động nhìn người trong gương, khí chất đoan trang tán thưởng mà nói. Vẫn là em có mắt nhìn, mặc bộ này đi gặp trưởng bối, tuyệt đối sẽ được cộng điểm. Em cảm thấy so với những bộ lễ phục kia thì cần trang điểm lộng lẫy, đối với trường hợp đi gặp trưởng bối, bộ trang phục này càng thêm phù hợp. Tống Như soi gương, quả thật không tệ, không cần sửa lại. Chị hy tán thưởng mà nói, nếu chị mà có vóc người này của em thì. Cô vừa chọn trang sức ngọc trai cho Tống Như vừa nói, đúng rồi, chị nghe nói có người một mực Gửi bu thiếp đến đại thiên Nói lời đặc biệt khó nghe Chính là cùng những lời đồn đại Nói xấu boss kia có quan hệ Bọn hắn cao hứng không được mấy ngày Tống như lạnh lùng nói Bất quá một giây sau Cô lại bắt đầu khẩn trương Em cuối cùng sẽ Em cũng đã trải qua ít nhiều những cảnh tượng hoành tráng Làm sao lần này lo lắng như vậy Yên tâm đi Nếu như chị là người nhà boss Nhất định sẽ phi thường tán thành vị trí tân nương của em Bất luận từ phương diện gì đi nữa, giống như đều không thể chê được. 8 giờ tối hôm đó, trận tuyết đầu tiên trong mùa đông này. Cuộc hẹn trong khách sạn, người Lăng Sa và bác Dương Gia Cửu đã đến. Chỉ là ghế Dương Gia Cửu vẫn trống không, bên ngoài bãi đỗ xe, cũng không thấy xe của hắn. Lăng Diệp không khách khí hừ lạnh một tiếng, hắn đã đợi mệt mỏi, bên cạnh hắn cũng không thấy vị nữ diễn viên kia, càng cảm thấy không thú vị. Hắn biết rõ, Dương Gia Cửu chính là cô ý đến muộn. Bên ngoài chật nít phóng viên đến chờ phỏng vấn và chụp ảnh Bọn họ tụ tập ở chỗ này Đều là bởi vì lăng diệp ở cuộc phỏng vấn nói những lời kia Một người đàn ông trưởng thành Có địa vị Bên người không có bất kỳ một người phụ nữ nào Chẳng lẽ còn không rõ vấn đề hay sao Quá giờ hẹn khoảng 20 phút Tần Vũ đem xe đỗ trước cửa chính Dương ra Cửu cùng Tống Như Cùng nhau xuống xe Hắn dùng áo khoác khoác lên bờ vai Tống Như Không cần khẩn trương Chỉ là gặp mặt qua loa thôi Mọi chuyện để anh lo tới đến rồi nhất định là thời tiết không tốt trên đường đi bị trì hoãn cha lăng diệp lăng triển mắt hướng về phía cổng cười ha hạ nói bác của Xương gia cửu Dương Hồng Quảng ngẩn đầu một cái trước tiên chú ý tới người phụ nữ đi bên cạnh Dương gia cửu một thân sườn xám vô cùng có khí chất làm cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp cao quý lạnh lùng nhưng tính cách hẳn là rất ôn nhu quả nhiên con cháu nhà họ Dương chọn phụ nữ luôn làm cho người ta cảm thấy tuyệt vời cũng không biết là người phụ nữ trong giới giải trí có đủ tư cách bước vào cửa dương gia không kẻ xe phải không ngồi đi dương hồng quảng hướng dương gia cửu nói hắn nói như vậy là cho lăng xa một cái bậc thang để đi xuống lý do kẻ xe này quả thật rất thích hợp chỉ là sau khi dương gia cửu thân sĩ chiếu cố tống như ngồi xuống chậm rãi ngồi vào chỗ của mình bình tĩnh trả lời không có kẻ xe Dương Hồng Quảng sắc mặt trầm xuống, chàng còn lăng ra, sắc mặt cũng biến thành rất khó coi. Tống Như chú ý tới sắc mặt của Dương Hồng Quảng, nhìn Dương Gia Cử một chút, từ trong ánh mắt của anh, cô nhìn thấy vẻ ám chỉ, thế là lập tức mỉm cười mở miệng, thật sự là có lỗi, nhưng thật ra là Gia Cử vì đón cháu, cho nên chậm trễ một chút thời gian để mọi người đợi lâu. Đến lúc này, Dương Hồng Quảng đối với Tống Như vừa vặn biểu hiện rất hài lòng. Sắc mặt của hắn cũng hòa hoãn không ít. Tống Như hiểu rõ, Dương Gia Cử sở dĩ nói như vậy là vì cho cô cơ hội thể hiện để Dương Hồng Quảng đối với cô thêm hài lòng. Không có việc gì đều là việc nhỏ, Lăng Triển cười nói, gần đây trong tin tức tôi thường thấy hình ảnh đứa nhỏ này xuất hiện. Lăng như là đang khen Tống Như, nhưng nói bên ngoài có thâm ý khác, giống như người phụ nữ bị những tin tức giải trí quấn thân. Đối với sự nghiệp của Dương Gi gia cửu sẽ có chỗ tốt sao Dương Hồng Quảng nghe vậy nhìn tống như ánh mắt rơi vào người Dương gia cửu những cái kỳ tin tức cháu biết không biết Dương gia cửu lưu lót trả lời làm chồng và là người đại diện của Tống như nhất cử nhất động của cô anh đều nắm rõ Vậy là tốt rồi Dương Hồng Quảng luôn luôn tí nhiệm năng lực làm việc cùng sự phán đoán của người nhà mình đây cũng là trưởng bối sang gia nhất trí công nhận bản không bọn họ cũng sẽ không đem sản nghiệp Đại Thiên đều giao cho Dương Gia Cửu xử lý. Người nếu là Dương Gia Cửu đưa tới, đã nói lên hắn đã có đầy đủ hiểu rõ mà lại cũng nhận định nữ nhân này chỉ cần Dương Gia Cửu thích, bọn họ làm trưởng bối tự nhiên là chúc phúc cho cháu của mình có thể trở thành người phụ nữ Dương Gia Cửu mang theo bên người, giống như là người duy nhất. Có câu trả lời của Dương Gia Cửu, Dương Hồng Quảng cũng không để lời trâm ngoài ly tán của Lăng Gia Đệ Tâm mà là trực tiếp giúp phản kích. Chuyện của giới giải trí ta không hiểu rõ lắm, chỉ là cách đây mấy ngày, lời nói của Lăng Diệp trước mặt phóng viên, ta vừa vặn đều nghe thấy được. Ngụ ý vẫn là trở lại chuyện chính, đừng khi dễ cháu dâu của Dương gia, thương trường như chiến trường, hai nhà bọn họ quan hệ cũng chỉ là nhìn qua, không có trở ngại cho nhau mà thôi. Dù sắp cạnh tranh nhiều năm như vậy, đều trong tay đối phương đã từng bị thua thiệt. Lăng Triển bị lời này Làm cho không có cách phản bác Gượng cười nói Đều là tùy ý nói đùa vài câu đừng coi là thật Nói đùa Lấy địa vị của lăng ra bây giờ Lăng thiếu ở bên ngoài không cần Quá không chú ý hành vi của mình nhỉ Dương gia cửu lạnh lùng hỏi ngược lại Đây chính là lăng ra dạy bảo sao Dương Tổng không phải là ngay cả một câu chào đùa Cũng không chống đỡ nổi hay sao Mà với quan hệ xã hội của Đại Thiên Người có thể đi công khai giải thích Có cần phải cùng nhà ta cáo trạng sao Lăng Diệp ngữ khí không nhanh Thần sắc ngạ mạn nói Từ trên mặt của hắn Không nhìn thấy nửa điểm nhận thấy mình sai lầm Đương nhiên nếu như hắn tùy tiện nhận sai Trò chơi này liền không dễ chơi Được rồi đừng nói nữa Lăng Triền nổi giận nhìn hắn chàm chàm Chẳng lẽ con mắt nhìn người của ngươi tốt lắm à Người xem một chút bên cạnh ngươi Đều là những thứ gì Chẳng lẽ bọn họ cần nhìn sắc mặt Dương Gia sao Ta không tin Long Đằng trước mặt Đại Thiên liền Lăng Diệp kích động nói, tức giận đứng lên, tựa hồ muốn rời bữa tiệc. Xem ra, Lăng thiếu cũng không tính hòa giải. Dương gia cử tựa trên ghế ngồi nói, "Lãnh Mâu lix ra ngoài cửa sổ các phóng viên. Đã như vậy, cần gì phải mời nhiều phóng viên tới như vậy?" Lăng Diệp nghe xong lời này, nhếch miệng lên cười châm chọc, có chút cúi lưng xuống, "Ta mời bao nhiêu phóng viên là tự do của ta, ngược lại là Dương tổng luôn luôn đối với vấn đề chính mà trốn tránh." nhãn ngươi thật sự có vấn đề về giới tính sự gia cửu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽ không đợi hắn trả lời Lăng diệp liền cướp lời là đàn ông hãy cùng nhau đường đường chính chính tỷ thí quyền anh người dám khôngù sao khách sạn cao cấp này cái gì cũng có là diệp sẽ không để cho những phóng viên này đến không hắn muốn trước mặt tất cả mọi người làm xương gia cửu mất hết thể diện có thể thắng ta một lần coi những người thắng Lang diệp mặt đỏ bừng lên Trừng mắt nhìn Dương Gia Cửu Tống như nghe nói như thế Cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Đây quả thực là một loại bá đạo đến cực hạn 10 phút Ta ở trên võ đài chờ người Lăng Diệp vỗ bản đứng lên Quay người rời đi Dương Hồng Quảng có chút kinh ngạc nhìn Dương Gia Cửu Thế mà lại đồng ý cùng Lăng Diệp tỉ thí Lấy tính tình của hắn Chưa từng cùng lại người như vậy so đo Nếu Dương Gia Cửu dám đáp ứng Đã nói lên Hắn có niềm tin tuyệt đối Thế là Dương Hồng Quảng hướng Lang Triển nói, nếu chọn phương pháp này quyết định, vậy liền để các phóng viên đi vào, khí trời bên ngoài cũng không phải âm áp. Dương Gia Cửu không phản đối, đỡ Tống Như cùng nhau đứng dậy, ta muốn đi chuẩn bị một chút. Dương Hồng Quảng nhìn thấy hắn muốn dẫn Tống Như cùng một chỗ liền hỏi, cần phải mang, không muốn cùng bạn gái hắn tách ra sao? Dương Hồng Quảng trong ánh mắt hiện ra ý cười. "Cần." Dương Gia Cửu khẳng định trả lời. Nói xong, Dương Gia Cửu đưa Tống Như cùng nhau rời đi Hoàn toàn không để ý đến những phóng viên ở bên ngoài Đang không ngừng chụp ảnh Dương Hồng Quảng nhất thời không tiếp thu được tình huống trước mắt Không nghĩ ra bị Lăng Diệp sở trò như thế Cũng để cho Dương Gia cử và bạn gái thân mật công khai Cháu trai của mình trước đến nay Luôn lãnh đạm với phụ nữ Thế mà bây giờ có bộ dạng này Lăng Triển ho khan một tiếng Việc đã đến nước này Hắn cũng chỉ có thể tùy ý theo con của mình Vậy chúng ta cũng qua đi Ừ, vậy cùng đi xem đi." Dương Hồng Quảng nghĩ thầm, xem bọn hắn so đấu là việc nhỏ, hắn càng muốn xem Dương Gia Cử cùng Tống Như tình cảm phát triển đến mức nào. "Quuyền anh, chẳng lẽ bọn hắn muốn đánh đối kháng, thế nhưng cái này cũng làm sao sáng tỏ được lời đồn? Theo ta biết, Dương tổng chưa bao giờ thua lòng đẳng, hắn lần này đại khái muốn triệt để đàn áp Lăng Diệp. Để hắn ngậm miệng, còn nhớ cư dân mạng vì hai người bọn họ mà bỏ phiếu không? Đây chính là cơ hội Để nghiệm chứng tầm vóc của họ. Dương Tổng sao có thể nhàm chán như vậy. Lại đi tiếp nhận kiểu khiêu chiến này. Các phóng viên tìm vị trí tốt nhất để chụp ảnh. Cùng nhau khe khẽ nghị luận. Chuyện tối nay không giống tác phòng làm việc của Dương Gia Cửu. Chẳng lẽ lý do là bởi vì Tống Như ở đây. Trước khi gặp Tống Như. Dương Gia Cửu đối tất cả sự tình đều lạnh như băng. Bởi vì hắn chưa từng mải may để ý tới mấy loại tồn tép nhãi nhép thế này. Hắn làm như vậy cũng là bởi vì Tống Như Nhìn thấy bọn họ chửi bới hắn Cô sẽ tức giận Mà Dương Gia Cửu không hy vọng cô tức giận Ngẫu nhiên mang bà xã của mình đi một vòng Cũng là lựa chọn tốt Còn có thể thuận tiện xử lý mấy tên cặn bã này Tống Như trong phòng thay quần áo Nhìn thấy sáng người vô cùng tốt của Dương Gia Cửu Sau khi thay quần áo xong Miễn cưỡng thở dài Thật không muốn để cho người khác nhìn thấy Chỉ một lần này thôi Về sau đều chỉ có một mình em Có thể nhìn thấy Là một môn thể thao có cường độ và sức mạnh cao Quyền Anh ẩn dấu bên trong Rất nhiều kỹ xảo Nếu như là cấp độ tuyển thủ nhập môn Không quá một vòng sẽ bị đối phương đánh bại Dương Gia Cửu không có hứng thú Cùng hắn đánh hết 5 hiệp Nên đem tiêu chuẩn để giành điểm tối đa Đánh chung đối phương Hữu hiệu đạt được điểm tối đa Lúc Dương Gia Cửu thay quần áo Lăng diệp đã thay xong bộ đồ quyền Anh Và bước lên đài thân hình hắn so với người bình thường hoàn toàn cân đối, tỷ lệ cân xứng, làn da rất trắng, mang bao tay quyền anh đi lên đài đấu, thân hình của hắn hoàn toàn cân xứng hơn so với bình thường người, tỷ lệ hoàn hảo mà làn da rất trắng, cũng là bởi vì quá trắng, dáng dấp như vậy căn bản không lọt vào mắt xương già cửu. Nhưng khi hắn vừa xuất hiện, vẫn là giành được rất nhiều tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Lăng Diệp khóe miệng hơi cong lên, trên đài khởi động cho năm người Hắn rất hưởng thụ cảm giác, được tất cả mọi người sau họ ủng hộ. Nếu như hắn không phải phó tổng Long đẳng nhất định hắn sẽ lựa chọn là minh tinh bởi vì hắn rất ưa thích loại cảm giác được người khác sùng bái. Lúc này Lăng Triển và Dương Hồng Quảng ngồi yên ở vị trí khán giả, nhìn thấy con trai mình khuôn mặt dạng người cười khách khí nói với Dương Hồng Quảng. Chỉ là bọn nhỏ đánh chơi không có việc gì. Hình như hắn cảm thấy sáng người Lăng Diệp tốt thì Lăng Diệp sẽ thắng. Dương Hồng Quảng không có trả lời Mà là trầm mặt nhìn về hướng đài quyền anh Trong đầu của hắn Đang suy nghĩ chỉ có một việc Với sức lực của Lăng Diệp Có thể chịu được mấy quyền của Dương Gia Cửu Lần cuối cùng Dương Gia Cửu động quyền Đã là 7 năm trước Lần đó hắn đem đối phương đánh vào bệnh viện Ở 3 tháng Hiện tại hắn hẳn sẽ là thu liễm khí lực Sẽ không ra tay quá mạnh với Lăng Diệp Có thể bị Lăng Gia phản đòn Dương Tổng Tại sao còn chưa có đi ra Trước đây lần Trương Lăng chụp ảnh Thân hình của hắn không tệ Trước kia truyền thông tạp chí liền chụp ảnh hắn lướt sóng ở biển Lăng triển không có bỏ những ý kiến bàn luận Của các phóng viên Tâm tình của hắn không tệ Từ khi Dương Gia Cửu đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Đại Thiên Lòng đẳng vẫn bị Đại Thiên đẻ ép Nếu là đêm nay Lăng diệp thắng Dương Gia Cửu Cũng coi như là tăng thêm thể diện cho Lăng ra Điều này cũng tốt Cuối cùng thì các người có đi đến phòng tập hay không? Đây là tiêu chuẩn cơ bản nhất, chỉ xem lực vai thôi thì chưa đủ. Chẳng lẽ ngươi nhìn qua quần áo cũng có thể nhìn ra dáng người của Dương Tổng so với hắn tốt hơn? Dù sao cũng không tệ hơn thế này. Dương Hồng Quảng ho khai một tiếng, xa hiệu bọn hắn nói nhỏ thôi, loại nghị luận này rất ồn ào. Các phóng viên lập tức ngậm miệng lại, từ người đều đợi Dương Gia Cửu xuất hiện. Rất nhanh, Dương Gia Cửu và Tống Như cùng nhau đi ra bọn hắn từ chỗ tối đi một chút xíu đến đại quyền anh, theo ánh đèn từng điểm một sáng lên. Ở trên khán đài đám người đang chờ đều không kịp đứng lên, bởi vì thật sự là quá kích động. Không ai nghĩ đến sáng người sư gia cửu lại tốt đến mức này. Bạn họ khẩn trương mở to hai mắt, không muốn bỏ qua bất kỳ tác cơ nào. Cơ bụng như vậy, người bình thường có thể luyện ra sao, còn có cánh tay cùng bả vai, đơn giản là quá hoàn mỹ, phối hợp với nước da màu đồng cổ. Giống như là pho tượng cường tráng, có thể được xưng là một tác phẩm nghệ thuật. Các phóng viên đều ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới nhớ tới việc phải chụp ảnh, tất cả đều cầm lấy máy ảnh cùng điện thoại, hướng Dương Gia Cửu chụp không ngừng. "Oa, ta mấy đời mới có thể luyện được cơ bắp như thế." Một nam phóng viên mộ nói, "Đây quả thực là dáng người mà tôi tha thiết muốn." Nhanh nhanh nhanh, chụp thật nhiều ảnh. Ta cảm thấy Lăng Diệp không tiếp nổi một quyền. Đây mới gọi là đàn ông chân chính về phần Lăng Diệp dáng người không có gì đáng xem. Tiếng nghị luận truyền đến tai Lăng Diệp, hắn giống như là bị người khác làm nhục, phẫn hận trừng mắt nhìn Dương Gia Cửu, từng bước một đến Đài Quyền Anh. Trên mạng, những số liệu bỏ phiếu kia hắn đều xem qua, mục liên quan tới dáng người, hắn vượt qua Dương Gia Cửu rất nhiều, bởi vì hắn đối với dáng người của mình vẫn luôn phi tự tin, nhưng là hôm nay, sau khi nhìn thấy Dương Gia Cửu, hắn mới biết được mình đã quá nhiều như thế nào lăng diệp bỗu nhiên có suy nghĩ muốn chạy trốn từ khoảng cách và góc nhìn của hắn Dương gia cửu không chỉ có cơ bụng tuyệt vời cánh tay cùng nam đấm cũng rất mạnh mẽ so với điều này tỷ lệ thắng của hắn quả thực rất thấp giống như cẩm áo khoác của Dương gia cửu trên tay đi theo hắn đến vị trí phía sau cô đi vào liền thấy nét mặt khán giả cực kỳ hương phấn liền biết được cuộc đối đầu này đã có kết quả sau này Để xem Lăng Diệp có lựa lời mà nói hay không Với thân hình phòng phiêu thế này Làm bao cát cho Dương Gia Cửu Cũng không đủ tư cách Biểu lộ trên mặt của Dương Hồng Quảng rất tự nhiên Bởi vì hắn đã sớm biết kết quả Sẽ như vậy Hắn cũng không nghĩ tới Đã qua nhiều năm Sáng người Dương Gia Cửu còn tốt hơn trước Nhưng người bên cạnh Dương Hồng Quảng Lăng Triển đã không ngồi yên Hai cha con bọn họ đều đánh giá thấp Dương Gia Cửu Dẫn đến hiện tại rơi vào tình trạng cực kỳ lúng túng Thậm chí hắn còn xúc động Muốn lập tức ngừng thi đấu Dương gia cử nếu đánh một quyền xuống Con của hắn liệu có trực tiếp nhập viện không? Ta lúc ấy nó cái số liệu bỏ phiếu kia rất có vấn đề Ta nói thế Nhưng là bỏ phiếu cho Dương Tổng Vóc người này Tuyệt Nếu người đàn ông như vậy thích đàn ông Có phải mặt trời sẽ mọc từ phía nam lên Ta muốn cầm quần áo giúp Dương Tổng Không Ta muốn làm quần áo của Dương Tổng Bất quá Bọn họ đổi thân phận sao Hiện tại giống như là Tống Như Làm người đại diện cho Dương Tổng Trên khán đài Bầu không khí càng ngày càng tăng vọt Lúc Dương gia Cửu đi đến đài quyền Anh Hắn đã đạt đến đỉnh cao Lăng diệp phòng bị lui về sau hai bước Cẩn thận nhìn Dương Sa Cửu Nhưng hắn còn chưa mở miệng nhận thua Dương gia Cửu chậm sãi Cột băng phải mở miệng nói Hiện tại nhận thua còn kịp Lần cuối cùng ta đánh người là 7 năm trước Người kia phải nằm viện 3 tháng Nếu như là 15 phút trước đó, Lăng Diệp nhất định sẽ không để ý tới lời nói cao ngạo này của hắn, nhưng bây giờ, hắn đã tận mắt thấy cơ bắp trên người Dương Sa Cửu sắp bộc phát sức mạnh, hắn không dám khinh thị với đối thủ có thực lực như thế. Lăng Diệp nghe những ký giả kia tiếng nghị luận, cuối đầu, ta bỏ cuộc. Coi như lần này không tính, hắn còn có cơ hội lật bàn, hắn cũng không tin Dương Sa Cửu sẽ lần nào cũng thắng hắn. Hắn nổi danh là phú nhị đại luận chơi Không ai được hơn hắn Dương Gia Cửu nghe được ba chữ này nhẹ gật đầu Cũng được Người ngay cả Tông Như đều chưa chắc đánh thắng được Ta đánh với người Đúng là khi dễ ngươi Trận tiếp theo ta sẽ cố gắng hết sức Lăng Diệp khi cắn sang Đừng tùy tiện như thế Dương Gia Cửu mặc kệ hắn Đi xuống đài quyền anh Lăng Diệp cúi đầu về phía Lăng Triển Hắn cũng biết chưa đánh mà nhận thua Thì rất mất mặt Nhưng dù sao so với bị đánh vẫn là tốt hơn Chẳng ai ngờ rằng cái tên họ Dương kia Thế mà có cánh tay như vậy Trận đấu tiếp theo Hãy chọn cái mà người am hiểu nhất Đem nhuệ khí của hắn dập tắt Loại thương nhân đứng đắn sợ nhất là khác người Lăng Triển gợi ý cho con trai hắn Lăng Triển cũng biết rõ Con của hắn là một hoa hoa công tử Hai người so ra Dương gia cửu đương nhiên Coi là một thương nhân đứng đắn Lăng Diệp hiểu chuyện Trải qua một thời gian tiêu tiển như nước trên người hắn căn bản không ra dáng một thương nhân khí chất âm trầm, bởi vì hắn sẽ chỉ sống phóng túng. Dương Hồng Khoảng cảm thấy ngay từ đầu Dương Gia Cửu chính là đang chờ Lăng Diệp hướng hắn khiêu chiến, đứa cháu của hắn tựa hồ càng ngày càng xấu xa, nhưng lại phương thức này có thể sẽ triệt để đẩy Lăng Diệp rơi xuống đáy vực, bởi vì đại khái xưa nay hắn chưa từng biết cảm giác bị người khác áp chế là như thế nào. Hắn cao ngạo là xuất phát từ thói quen của Lăng gia. Hôm nay liền bị Dương Gia Cửu dạy cho một bài học. Các phóng viên lập tức đem ảnh vừa mới chụp phát lên trên mạng, lập tức khiến cư dân mạng xôn xao, đương nhiên điều mà họ chú ý nhất chính là dáng người vô cùng tuyệt vời của Dương Gia Cửu. Với dáng người của Dương Gia Cửu này, căn bản khinh thường cùng với dáng người bằng phẳng của Lăng Diệp Sa Đa. Cần ảnh độ phân giải HD, ta phải dùng ảnh này làm hình nền. Ta hy vọng chồng tương lai cũng có thể có dáng người như thế này. Không Có một phần của Dương tổng ta liền thỏa mãn Trời ơi sao lại có người hoàn hảo như vậy dựa vào kinh nghiệm làm thủ nữ của ta nhiều năm hắn tuyệt đối không thể nào yêu đàn ông được bởi vì những bắp thịt kia quá tuyệt chắc chắn là một người đàn ông số lượt bình luận của cư dân mạng đã quá 10.000 tất cả đều khen giá người vô cùng tuyệt vời của Dương gia cửu là diệp hoàn toàn trở thành nhân vật làm nền chị Hy và Tần Vũ Cũng là lần đầu tiên đọc thông tin được đưa lên mạng Chị Hy đây cũng là lần đầu Thấy sáng người của Dương Gia Cửu Mặc dù cô mấy tháng gần đây Tiếp xúc với Dương Gia Cửu tương đối nhiều Trong các lần công tác Nhưng tận mắt thấy Giác quan vẫn là nhận lấy kích thích rất lớn Và giống như mỗi ngày Chính là nhìn thân thể này để chìm vào giấc ngủ sao Cũng quá hạnh phúc đi Chị Hy một bên cảm thán Một bên dùng ánh mắt liếc nhìn bên người tần vũ Mơ mộng thân hình của hắn Không cần suy nghĩ Anh mặc dù sao xa kém tổng giám đốc Nhưng so với Lăng Diệp vẫn hơn nhiều Chị Hy cười hắc hắc Đó là dĩ nhiên Anh là người em chọn cơ mà Cô tiếp tục kéo xuống xem Thấy được bức ảnh Tống Như Ở dưới đài giúp Dương Gia Cửu cầm quần áo Chị Hy nhịn không được cười cong mặt mày Nhìn thấy Tống Như có thể có hôm nay Em thật vì cô ấy cảm thấy vui vẻ Vợ chồng bọn họ một lòng Bất kỳ người nào cũng không thể khi dễ bọn họ Bởi vì khi sẽ một trong hai người, một người khác tất nhiên sẽ toàn lực phản kích. Vậy anh cùng em thì sao?" Tần Vũ đặt tờ báo xuống và hỏi. Trì Hi nghĩ nghĩ nói, "Sẽ không có người khi dễ chúng ta." Một giây sau, Tần Vũ liền đem cô kéo vào trong ngực. "Ừ, chỉ có em mới có thể khi dễ anh." Trì Hi thẹn thùng cười một tiếng, ngã vào trong lòng Tần Vũ. Cảm xúc và tình cảm của mỗi người đều là khác nhau, may mắn thay, bọn họ có thể trang biện người tìm được một nửa thích hợp của mình. Kỳ thật vừa rồi ở trên khán đài, các phóng viên đều có chút tiếc nuối bởi vì không có cơ hội nhìn thấy Dương Tổng đánh quyền anh. Thiệt nghĩ, nếu như là thấy thì đúng là hình ảnh cực kỳ khó gặp. Tống như cùng Dương Gia Cửu trở lại phòng thay quần áo, đem áo khoác ném cho hắn. Em hối hận, hiện tại tất cả mọi người nhìn thấy vóc dáng người của anh tốt như thế nào, về sau sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Nhưng là bọn họ chỉ là nhìn Có thể đụng vào chỉ có một mình em Dương Gia Cửu cầm tay Tống Như nhìn đồng hồ Mệt mỏi sao Tống Như nhòi mệnh cười lắc đầu nói Không mệt Hiện tại em cảm thấy rất thú vị Đêm nay cô chỉ muốn làm nền cho Dương Gia Cửu Để cho anh trở nên chói sáng nhất Các phong viên Chụp ảnh tới tấp Phần lớn ảnh Tống Như đều là bóng lưng Hoặc là cầm quần áo cho Dương Gia Cửu Hoặc là yên lặng đi theo hắn Dùng những điều bình thường nhất để chăm sóc Quan tâm Dương Gia Cửu Nhưng cho dù là như thế, để phóng viên nhìn thấy bọn họ sánh vai đi cùng nhau thì cũng đủ, ăn đủ cầu lương rồi. Sau khi thay quần áo xong, bọn họ một lần nữa trở lại đại sảnh. Lúc này các phóng viên đã bị chặn tạm thời ở ngoài cửa. Đây cũng là do lăng ra sắp xếp. Bọn họ cần thời gian để giải tỏa căng thẳng. Các phóng viên không còn ở bên chụp ảnh. Tinh thần tống như được buông lỏng rất nhiều. Bây giờ cô có thể thưởng thức, sùng bái dương ra cửu Không cần lo lắng sẽ có người phát hiện, trong mắt cô tràn đầy yêu thương dành cho anh. Càng đến gần Dương gia Cửu, càng là hiểu rõ hắn, cô càng khó khống chế trái tim mình thêm yêu thương hắn. Loại tình cảm không thể nào kiềm chế, cũng không có cách nào khống chế. Trên thực tế, tống như cũng không muốn khống chế. Vậy bây giờ thi cái gì? Dương Hồng Quảng hỏi cha con Lăng ra. Lăng Diệp ho khan một tiếng, vỗ tay để khách sạn phục vụ, cầm lên một bộ bài. Hiện tại phóng viên cũng không có ở đây Chúng ta chơi bài đi Chỉ chơi tùy tiện một chút Tiền cửa có thể lớn một chút Dương Gia Cửu mặt không thay đổi Ngước mắt hỏi Lớn một chút Lăng Diệp trực tiếp đưa tay chỉ vào tống như nói Cô ấy nếu như ta thắng Nghệ sĩ của người liền đi theo ta Đây không phải cô ý kiếm chuyện sao Lăng Diệp vô lại cười một tiếng Đương nhiên Người cũng có thể tăng giá cả Dương Gia Cửu ánh mắt trở nên sắc bén Cô ấy không phải là món đồ để đem ra đánh cược Một người nghệ sĩ mà thôi Ta hiện tại có thể gọi điện thoại Để đưa các nữ nghệ sĩ long đằng tới Người thích người nào Thì tùy ý ngươi chọn Dương Gia Cửu sắc mặt đã phi thường ông trầm Lăng Triển lập tức kéo con trai Được rồi Giữ chừng mực một chút Không dám sợ thua Lăng Diệp nghĩ là Dương Gia Cửu sợ Trong nháy mắt đắc ý Dương Gia Cửu rất muốn ngay lập tức Giao huấn cái miệng cặn bã không biết che đậy đầy một chút Nhưng ở bên cạnh hắn Tống Như trực tiếp nói Được, cược đi Ta và người cược Nếu như người thua Liền công khai trả lời phóng viên nói Người bởi vì phương diện kia không được Cho nên mới chửi bối ra cửu Lăng Triển sắc mặt hơi thay đổi một chút Tự nhiên có cảm giác không tốt lắm Nhưng Lăng Diệp đã cướp lời đáp ứng Được, quyết định như vậy đi Nhưng chỉ có tôi và cô Người khác sẽ cảm thấy tôi bắt nạt phụ nữ Các người cùng nhau đi Tính một nhà Sương gia cửu nhìn sang tống như không có phản đối Nếu làng diệp đã muốn chết Cũng đừng trách hắn Coi như hắn chơi bài cùng bà xã Sương Hồng Quảng bắt đầu cảm thấy tối nay Hắn tới quá lãng phí thời gian Những kết cục rõ ràng như vậy Ông không thèm để tâm Nếu như là người khác của sương gia Đến ứng chiến đại khái Còn có chút so đo Nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác Đối sương gia cửu Hắn có thể đi ra ngoài trước Hít thở không khí được không Nếu không sợ sẽ cười thành tiếng Lại là quá không để mặt lăng ra Lúc cha con lăng ra đi toilet Sư gia cửu như người sang Cưng chiều lôi kéo Tống Như Tin tưởng anh như vậy Em có thể Tống Như trả lời nói Lần này em thay anh Thắng Anh cổ vũ cho em Hắn ta có thể sợ thủ thuật Em có nắm chắc không Tống Như cúi đầu nghĩ nghĩ nói Sau này em sẽ nói cho anh biết Vì sao em lại cược đánh bài này Nhưng là đêm nay em muốn thay anh chiến đấu một lần thỉnh cầu của cô anh chưa từng cự tuyệt. Dương Gia Cửu cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy ống tay áo của mình, nụ cười nở trên môi. "Được, theo ý của em. Vậy nếu em không có khả năng này." Dương Gia Cửu nói khẳng định, mặc kệ Tống Như trình độ chơi bài như thế nào, có anh ở đây. Chữ thua không bao giờ tồn tại. Mà anh cũng toàn tâm tin tưởng Tống Như, cô không phải là loại phụ nữ ỷ lại vào đàn ông mà trở nên thành công. Giữa bạn họ có rất nhiều chuyện từ từ mới hiểu được hết Hiện tại hắn chỉ biết số đo cùng cỡ giày của Tống Như Đối với khẩu vị của cô hiểu rất rõ Những cái khác anh sẽ từ từ tìm hiểu Lần này tất cả dựa vào em Anh đánh không có được tốt Dương Gia Cửu nói Thật sao? Cô không tin nghiêng đầu nhìn hắn Dương Gia Cửu mỉm cười sâu sắc Nắm chặt tay của cô Chiếu bạc rất nhanh đã chuẩn bị xong Lăng diệp can bàn không cần chuẩn bị bất cứ cái gì Hắn cơ bản mỗi ngày đều chơi bài Thích nhất chính là cá cược Vừa ngồi xuống hắn lập tức liền hương phấn Đây chính là sở trường của hắn Chẳng lẽ sẽ thua Dương Gia Cửu hay sao Sau đó Dương Gia Cửu trong lúc Tống Như định ngồi xuống Kéo ra một cái ghế Mình ngồi xuống trước Thuận thế kéo Tống Như ngồi trên đồi Cái này tư thế ấy. Bọn họ ở nhà vẫn hay ngồi như vậy Nhưng trong tình huống này Tống Như có chút mất tự nhiên Dương Gia Cửu đưa tay vòng quanh cô có thể bắt đầu. À, hiện tại có thể ôm nhiều một chút, chờ khi ta thắng, sau này không có cơ hội đó nữa, một trận quyết định thắng thua. Lăng Diệp hướng nhà cái liếc mắt để chưa bài, trò chơi là Texas Hold'em um âm poker, tính hoa thuật lớn nhất, tiếp theo là thông thiên bốn ngải cứ thế mà suy ra. Lăng Diệp không phải chưa từng cùng phụ nữ cá cược, nhưng là chưa từng thua trong tay phụ nữ, một diễn viên nhỏ bé, không biết trời cao đất dày là gì. Hắn không coi ra gì Sau khi chia bài Hai người đều lấy được cho mình hai thẻ bài Tống như lấy được A cơ cùng Quy Bích Lăng Diệp trong tay là một đôi mười Á chủ bài đều có các ưu thế Lăng Diệp tiếp tục để nhà cái chia bài Bởi vì tiền đánh cược đã thống nhất xong Tiếp theo là chia bài Cà rô khối lập phương 5 Còn có một con mười tép Tống như có thể tới tháng được sao Vẫn là nói Lăng Diệp có khả năng có 3 tấm 10 Khi chơi cá cược May mắn rất quan trọng Nhưng chiến thuật tâm lý cũng quan trọng không kém Sương Gia Cửu chỉ ôm Tống Như Sau khi xem bài cũng không thể hiện thái độ gì Anh quan sát mặt Tống Như Xác định với cô loại bài này rất quen thuộc Như vậy có thể là cùng Bạch Lạc Phong chơi cùng nhau Nghĩ như vậy Anh có chút ghen tuông Bất quá Tống Như cũng đã nói Tối nay là chiến đấu cho anh Nên anh cũng bỏ đi phần ghen tuông này Tiếp theo Thẻ cộng đồng thứ tư À Bích Lăng Diệp vẫn đang có ưu thế Tống như trong tay đã có một đôi A Nhưng nếu là cuối cùng này không phải là gì Thì cô liền thua Lăng Diệp cười khúc khích đắc ý nói Cho người một cơ hội nhận thua Còn có một chương bài Dương Gia Cửu để tay trên bàn Một chương bài cuối cùng để anh xem đi Kia nếu thắng tính cho em Hay là tính cho anh Anh Tống như gật đầu không nhìn thẳng Lăng Diệp Để nhà cái tiếp tục chia bài Lá bài cuối cùng là con ba rô Đối với hai người bọn họ điều không có lợi thế gì tăng thêm. Tống Như trong lòng bàn tay có một chút mồ hôi, cô đang khẩn trương, nếu không có lộ ra ác chủ bài, nàng xác thực có phần thắng. Nhưng Lăng Diệp cười đem bài lật lên, không chút hồi hộp nào, ba đầu 10. Tống Như nắm thẻ bài thật chặt, đang muốn quay đầu nhìn Dương Gia Cửu, Dương Gia Cửu một cái tay đè xuống cánh tay của cô. Tin tưởng anh, mở bài đi. Tống Như biết rõ trong tay mình chỉ có một đôi Át, đúng là thua. Nhưng cô không vội vàng nói bất cứ điều gì. Đàn ông mà. Có chơi có chịu. Dương Tổng chắc sẽ không phải là không chơi nổi. Lăng Diệp dựa vào nét mặt của bọn họ. Đoán chắc mình thắng vỗ tay nói. Xem ra. Đêm nay ta muốn ở một sân phòng Tổng thống. Chớ nằm mơ. Dương Gia Cửu ra hiệu cho Tống Như mở bài. Tống Như tay phải lật ra bài. Nguyên bản con bài biến thành Di cùng Quy. Vì cái gì quân át của cô lại biến thành Di? Ngoại trừ Dương Gia Cửu. Còn sẽ có người thứ hai sao? Một lốc, thắng. Lăng Diệp không thể tin nhìn bọn họ, khiếp sợ đến cực điểm, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn phẫn nộ đập tay lên bàn, không thể tin được sự thật trước mắt. Phiền Lăng Tổng nhớ kỹ thực hiện lời hứa của mình, hướng phóng viên công khai, thừa nhận là bởi vì phương diện kia của mình không được, nên mới đi hãm hại người khác. Lăng Diệp tức giận đá vàng cái ghế cùng cha hắn rời đi. Nhà cái đang đổ bài bên cạnh bà nói. Lăng Thiếu mỗi lần chơi bài đều sẽ gian lận. Nhìn ra là được là một tay lão luyện, Dương Gia Cử trả lời rất bình tĩnh. "Vậy còn ngươi?" Tống Như trở lại nhìn hắn. Dương Tổng chỉ là muốn dạy dỗ hắn, nếu như Dương Tổng muốn thắng, bài gì đều có thể cấm đến được. Nhà cái nói tiếp, "Các ngươi có quen biết?" Tống Như kinh ngạc hỏi. Dương Gia Cử gật đầu, mang Tống Như đứng dậy, có đôi khi trên thương trường sẽ có những hoạt động xã giao. Mọi thứ đợi phải học một chút là để phòng thân mà thôi. Sau khi nghe giải thích của hắn, Tống Như mới cảm thấy những thứ cô cần biết về Dương Gia Cửu còn quá nhiều mà anh sẽ đợi cô từ từ khám phá. Bất quá, bài của em xác thực so với hắn là tốt hơn là em thắng. Tống như ngoẹo đầu, đột nhiên cảm giác được mình nhìn thấy Dương Gia Cửu chỉ là một góc của tảng băng lớn, hắn so với những gì mà cô nhìn thấy còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này, Dương Hồng Quảng từ bên ngoài đi vào Ngáp một cái nói nhanh như vậy đã kết thúc Dương Gia Cửu nhìn Tống Như một chút Lôi kéo tay của cô Cùng đi đến trước mặt Dương Hồng Quảng Rất tự nhiên đem Tống Như giới thiệu cho hắn Đây là anh trai cả của cha anh Vừa rồi chưa kịp chính thức giới thiệu Dương Hồng Quảng không cho Tống Như Cơ hội mở miệng Mà là đem Dương Gia Cửu lôi sang một bên Người biết ngươi đang làm cái gì Tìm một cái nữ diễn viên Cha mẹ ngươi bên kia Bác cảm thấy không tốt Tốt đương nhiên được Ta cảm thấy không tệ Chính là cha mẹ ngươi bên kia Ngươi vẫn là nhanh chóng nói một tiếng Hiện tại chưa phải thời điểm để nói Cho nên phiền bác Giữ bí mật giúp chúng cháu Dương gia cửu tự nhiên có tính toán của hắn Người thật sự là được di truyền Từ dương gia chúng ta Làm gì cũng thần bí Dương Hồng Quảng khoát tay áo Tòa tuổi đã cao lười quản chuyện thanh niên các người Bất quá hôm nay nó là tiệc hòa giải Người ra giả tay cũng quá hùng ác Từ nay về sau, lang gia tại trước mặt chúng ta còn ngẩng đầu được sao? Bác, người vừa rồi rõ ràng rất hưởng thụ quá trình này. Ta là không muốn làm phiền ngươi." Dương Hồng Quảng cười tủm tỉm chuyển chủ đề. Vừa mới bị bọn họ huyên náo, cơm cũng không ăn được, đi thôi, chuyển sang nơi khác ăn cơm. Trước khi ra cửa, Dương Hồng Quảng chợt nhớ tới cái gì. "Chuyện của các ngươi, ta là người đầu tiên biết sao? Ông ngay từ đầu đã biết cháu kết hôn?" Chỉ là không biết đối tượng là ai Kết kết hôn Dương Hồng Quảng kinh ngạc nhìn bọn họ Tiếp tục cảm khái nói Người tiểu tử này động tác nhanh quá đi Hắn sao là bọn họ chỉ mới qua lại tìm hiểu nhau thôi Tao quyết định Tối nay sẽ mời các cháu ăn tiệc Dương ta cử ôm vai tống như Đêm nay bác cả mời chúng ta ăn cơm Muốn ăn cái gì Ăn gì cũng được Quan trọng chính là được ăn chung với anh Dương Hồng Quảng Tất nhiên hài lòng với câu trả lời đầy nhu thuận và nhiệt tình của Tống Như, thúc dục Dương Gia Cửu sớm ngày đưa cô về Dương Gia giả mắt. Trên đường đi, Dương Hồng Quảng đem sáng Dương Gia Cửu yêu thương Tống Như để trêu cô. Người thật là một trong những người đàn ông nổi trộn nhất của Dương Gia trong việc sủng vợ mình. Là học tập bác. Dương Gia Cửu trả lời ngay. Vậy người học cũng không tốt. Tán lúc lớn cỡ như người, hai tử đều có ba đứa. Người đây thì thế nào? Trong kế hoạch Dương Gia Cửu chỉ đáp lại ba chữ Tống Như ở bên cạnh như bọn họ nói chuyện qua lại Trong lòng có loại cảm giác rất đặc biệt Thì ra đây chính là người của Dương Gia Sau khi gặp dường như không giống như trong tưởng tượng Làm cô quá lo lắng Dương Hồng Quảng làm công tác không thông với Dương Gia Cửu liền đáp mục tiêu chuyển đến bên người Tống Như Ta nhìn tiểu tử này lớn lên Người nghe ta phải nắm chặt hắn trong tay Cũng không cần quên quản lý tốt hắn Chúng cháu vẫn luôn làm như vậy ở nhà cháu vợ định đoạt mọi chuyện Dương gia cửu rất tự nhiên ôm bà vai tống như giọng nói nhẹ nhàng trả lời Tống như mỉm cười ngay bọn họ nói chuyện phiếm một buổi tối vô cùng hài lòng tăng thêm bộ sưưởngn xám Trung Quốc làm bác của Dương gia cửu tăng thêm sự hài lòng đối với cô nhìn thấy mặt Dương Hồng Quảng một mực cười nhẹ nhàng Dương gia cửu nói khẽ với tống như xem ra anh có thể yên tâm mang em về nhà hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề, em ở chung với mọi người. Tiểu Như không tệ, sớm một chút đưa về nhà ra mắt. Còn có chuyện sinh con, các người cũng phải chuẩn bị đi thôi. Sinh con? Vấn đề này đột ngột được đề cập đến, làm Tống Như nhận ra rằng mặc dù thời gian bọn họ kết hôn không tính là dài, nhưng Dương Gia Cử đã ngoài 30, thật sự là cần một thân phận mới, đó chính là làm cha. Thế nhưng, cô vừa mới quay trở lại hoạt động, nếu lúc này muốn sinh con năng phải ngừng mọi hoạt động trong một khoảng thời gian nữa rồi mới lại bắt đầu lại được. Sau này hãy tính, hiện cũng không vội. Về điểm này, Dương Gia Cử luôn luôn tôn trọng ý của Tống Như, nhưng là anh còn không dám đến mức lập tức muốn sinh con, mà hiện tại tất cả mọi thứ cần tôn trọng suy nghĩ của cả hai người. Trên đường ngồi trong xe trở về, Tống Như một mực suy nghĩ cần nhắc chuyện này. Cô không bài xích muốn sinh con, trước kia Cô vì trả thù Bạch Lạc Phong cùng Dương Vũ Mịch, cho nên mới tái xuất, còn về sau là để có thể đứng cùng một chỗ xứng đôi với Dương Gia Cửu, cô một mực sẽ cố gắng hết sức. Nhưng bây giờ, sâu thẳm trong nội tâm của cô đang nói cho cô biết, ngoại trừ một phần thuộc về sự việc và công việc bên ngoài của cô, cô cũng rất muốn quan tâm hơn đến gia đình của mình, vì anh mà sinh con dưỡng cái. Thêm mấy năm nữa là em cũng 30 rồi. Dương Gia Cửu lái xe, Thâm tình nhìn thoáng qua biểu hiện trên mặt của Tống Như Rất nhiều chuyện không phải Vì phải làm nên mới làm Quan trọng là em có muốn hay không Trong hôn nhân Học cách tôn trọng đối phương Hiểu rõ ý nghĩ của đối phương Là thứ Dương Gia Cửu cảm thấy quan trọng nhất Gia Cửu Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy Thuận theo tự nhiên đi Giá như em và anh biết nhau sớm hơn Dương Gia Cửu dừng xe ở ngã tư Quay đầu nhìn Tống Như trả lời Nếu như quá sớm Chúng ta có thể sẽ chia chia hợp hợp gãy nhau, tính khí của anh trước kia cũng không tính là quá tốt. Em vẫn rất hiếu kỳ, anh là người như thế nào? Sau khi kết thúc màn cá cược, Lăng Diệp trở về căn hộ phát tiết một trận. Sáng sớm hôm sau, Công khai tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên Long Đằng, Công khai thừa nhận là bởi vì phương diện nào đó năng lực thấp, cho nên ghen ghét Dương Gia Cửu, nói ra những lời đồn đại đó. Trong một lúc Chuyện hắn bị Dương Gia Cửu khảo nghiệm Lan truyền ra bên ngoài Đây chính là chuyện khôi hải nhất trong năm nay Mà kệ là dáng người hay là trí thông minh Hắn đều không có tháng nổi Dương Gia Cửu Thậm chí có tin tức ngầm nói Trong lúc cuộc ván bài Ở vòng thứ hai Lăng Diệp thậm chí gian lận Cũng không thể thay đổi được kết cục thua cuộc Xem ra Long Đằng nhất định Trở thành kẻ thất bại dưới tay của Đại Thiên Lăng Diệp lúc trước hẹn hạ như vậy Bây giờ được báo ứng Mọi người cảnh giác cao độ, Dương Boss của chúng ta tuyệt đối không thể nào là nam XX. Cái dáng người của hắn đẹp trai phát nổ. Chỉ là một tên phú nhị đại mê muội mất hồn thôi, sớm muộn long đằng cũng bị hủy trong tay hắn, nhảy nhót không được mấy ngày. Thật hâm mộ Tống Như, mỗi ngày đều có Dương tổng đẹp trai như vậy làm bạn ở bên cạnh. Bọn họ rút cuộc lúc nào mới công khai, gấp rút chơi tà rồi. Trong những bức ảnh phóng viên đăng lên, Tống Như luôn luôn Đứng ở một vị trí không xa Nhìn chăm chú Dương Gia Cửu Mà trên khóe môi của cô Luôn có một nụ cười nhàn nhạt, nhạt Từ trong ánh mắt của cô Cũng có thể cảm nhận ra Cô cùng Dương Gia Cửu quan hệ thân mật Không có người nào cảm thấy chuyện bạn họ Ở cùng một chỗ là không thích hợp Ngoại trừ một vài tin nhắn nặng xanh Tống như chỉ là tiện nhân bị ổi Thật không hiểu nổi tại sao các người thích cô ta Sau lưng cô ta có vô số đàn ông Loại phụ nữ dâm đãng đã ngủ cùng người khác nhiều lần, cũng xứng với Dương Gia Cửu. Trên tay của ta có ảnh tống như cùng người đàn ông khác thân mật. Tin nhắn nặc danh này vừa xuất hiện, lập tức bị fan mộ của Tống Như phản kháng. Ngươi là ai? Ngươi dựa vào cái gì nói Tống Như như vậy? Ngươi có chứng cứ sao? Đương nhiên. Tiếp theo người nặc danh đó đưa ra một tấm hình, chính là Tống Như cùng Dương Gia Cửu hôn nhau ở trang viên. Từ trên tấm ảnh có thể phân biệt ra được khuôn mặt của Tống Như, nhưng vì ánh sáng nhìn không ra người đàn ông kia là ai. Bọn họ chính xác là hôn, mà hôn phi thường kịch liệt. Thật là tống Như, còn có ảnh chụp khác hay không? Ta đã lưu, nếu không một hồi sẽ bị đại thiên xóa bỏ. Ngươi từ chỗ nào lấy được bức hình này? Trong lúc đám dân mạng vẫn còn tiếp tục tra hỏi, tài khoản kia không hề trả lời, giống như biến mất khỏi nhân gian. Bởi vì gần đây tên tuổi Tống Như được chú ý khá nhiều, thêm nữa, gần đây cũng không có tin tức nào khác. Nên tấm hình này rất nhanh liền bị đẩy lên danh sách tìm kiếm hàng đầu Mặc dù không nằm ở top 3 Nhưng như thế cũng đủ bắt mắt lắm rồi Cái này là cái gì? Sau khi chị Hi nhìn thấy ảnh chụp Lập tức chạy tới biệt thự hỏi Tống Như Có biết chuyện này hay không? Vừa nhìn thấy Đích Thị là em cùng Dương Gia Cửu Ở trang viên bị chụp Người này là kẻ trộm Tại sao có thể có người trèo lên Để chụp ảnh ở góc độ đó Hay là loại chỉ chuyên dình chụp ảnh của em thôi Chị Hì suy đán Muốn tìm tới thân phận của đối phương Mới tiện giải quyết chuyện này Tống Như nhớ lại một chút Cũng có thể có khả năng như vậy Kia Boss nói thế nào Bọn họ không đưa thẳng bức hình này Chắc chắn còn có mục đích khác Chúng ta nhanh chóng tìm đôi sách Mới không quá bị động Ừ Tống Như dừng một chút Chuyện này có dích xử lý Sẽ không có ảnh hưởng gì Chị đừng suy nghĩ Từ khi Tống Như nhìn thấy tấm hình Liền không có đem chuyện này để ở trong lòng Dù sao trên tấm ảnh người đó là ai Mấy người bọn họ đều rất rõ ràng Có người muốn dùng bức ảnh này Để bôi xấu cô Tuyệt đối là nằm mơ Chân tướng sớm muộn Cũng sẽ bị làm sáng tỏ Cứ như vậy buông tha bọn họ Chị Hy có chút không thoải mái giống như đem trong tay khăn quảng cổ Cất vào túi sách Nghĩ nghĩ nói Vậy liền điều tra thêm trên mạng Tin tức này là ai tung ra Được chị lập tức đi làm Đối phó với những loại tiểu nhân này Phải dùng biện pháp đặc biệt Chị kích động lấy ra điện thoại dùng tàm môn ma đạo hãm hại Tống Như. Một người cô cũng sẽ không vương tha. Chỉ cần tìm ra chủ nhân đem tấm hình của Tống Như tung ra chuyện này mới có thể kết thúc. Sau khi bại dưới tay Dương ra cửa lăng diệp tâm tình tồi tệ rất nhiều ngày. Trước kia chỉ cần hắn ở Long Đẳng sẽ thỉnh thoảng đi dạo quanh công ty nhưng bây giờ hắn chỉ muốn ở trong văn phòng ai cũng không muốn gặp. Lúc trợ lý gõ cửa một lần nữa Lăng Diệp phiền muộn quá, cút. Nhưng trợ lý vẫn cả gan đẩy cửa ra, thận trọng đưa điện thoại lên. Lăng tổng, ngài nhìn tin tức hôm nay, có lẽ tâm tình sẽ tốt một chút. Lăng Diệp quét mắt nhìn hắn một cái, mặt lạnh cầm lấy điện thoại. Đây là cái gì? Chi điện thoại di động là Tống Như bị chụp chụp đang cùng một người đàn ông ôm hôn cuồng nhiệt ở trang viên. Gần đây, có ai đó nhảy ra tung bức ảnh Tống Như có đời sống sinh hoạt cá nhân phóng túng. Đồng thời có quan hệ với rất nhiều người đàn ông, có quốc tịch khác nhau, tấm hình này chính là bọn họ tung ra để làm bằng chứng. Lúc Tống Như còn ở giải trí huy hoàng và Olex, truyền thông có tung tin cô ngủ với nhiều người đàn ông, mới có thể tái xuất, chỉ là không có bằng chứng. Hiện tại Tống Như là bị người ta để mắt tới, cơn tức giận này của ngài cũng có thể xả rồi. Trợ lý Lăng Diệp là bởi vì ở trên chiếu bạc bị thua bởi Tống Như nên tức giận nghĩ rằng những lời đồn về Tống Như thế này có thể làm cho tâm tình của Lăng Diệp tốt hơn, đề nghị nói, "Muốn hay không để bộ phận PR âm thầm thêm mắm thêm muối, để Đại Thiên không có cách nào nâng đỡ Tống Như." Lăng Diệp đôi mắt dần tối, không có trực tiếp mở miệng, chỉ là tiện tay đưa di động đặt trên bàn làm việc. Nghệ sĩ của Đại Thiên chẳng lẽ chỉ có một mình Tống Như, Dương Gia Cử có nâng đỡ hay không nâng đỡ cô ta có quan hệ gì với ta? Ta không thèm quan tâm một nữ minh tinh nhỏ nhoi đấy. Ta là nghĩ thắng dưng gia cử. Ngươi hiểu không? Trợ lý ý thức được tự mình làm sai vội vàng cuối đầu. Thật xin lỗi, Lăng Tổng. Chỉ là một tống như mà thôi. Những ký giả kia không có chuyện để làm. Đương nhiên, muốn nhìn chằm chằm vào những ngôi sao nóng bỏng. Chỉ có thể nói có người đang theo dõi cô ta. Lăng Diệp đứng lên, bỗng nhiên dương lên khóe miệng. Tống như tương lai như thế nào, ta không thèm để ý. Nhưng cũng có người không nhất định. Ý của ngài là... Tạo một cuộc gặp ngẫu nhiên giữa ta và Tống Như Cẩn thận phân tích tấm hình này Xem ai là người đàn ông trong ảnh Ta muốn nhìn xem Dương Gia Cửu lần này còn có thể ngồi yên hay không Lăng Diệp vừa nghĩ tới phản ứng Của Dương Gia Cửu Hắn đã cảm thấy vô cùng hưng phấn Người để mắt tới Tống Như không phải hắn Người làm chuyện này cũng không phải hắn Hắn chỉ là muốn cho trò chơi thêm vui mà thôi Ngày đó Dương Gia Cửu Làm nhục hắn thế nào Hắn sẽ từng chút từng chút trả lại Nếu như truyền thông ngộ nhận ngày là người đàn ông trên bức ảnh trợ Lý vội vàng nói thật là một ý kiến hay tôi lập tức đi làm Lăng diệp cười đi ra văn phòng Xương gia cửu trò hay vừa mới bắt đầu từ khi Dương gia cửu là người đại diện của Tống như tất cả các lịch trình làm việc của cô đều được công ty bảo mật nhưng làm trợ lý tổng giám đốc Long Đẳng vẫn là có biện pháp từ công ty hàng không mua được tin tức trợ Lý Lăng Diệp cũng biết làm như vậy không quá đạo đức thế nhưng là vì miếng cơm manh áo Hắn không có lựa chọn nào khác. Trong mắt trợ lý, Lăng Diệp luôn luôn không thích quyền lợi cùng địa vị, hắn chỉ thích chơi, có Lăng gia ở sau lưng làm chỗ dựa cho hắn, hắn chưa từng đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng sự ra cử là ngoài ý muốn, khơi dậy tham vọng chiến thắng của Lăng Diệp. Trong lúc Long Đằng thu được tin tức này, đại thiên bộ phận PA đã lấy được một vài manh mối, thậm chí lấy được địa chỉ IP cùng vài người khả nghi đã tung ảnh. Riz Ngay khi xem tất cả các tài liệu báo cáo Ngay lập tức đưa đến văn phòng Dương Gia Cửu Dương Gia Cửu vừa mới kết thúc Một cuộc họp video đa quốc gia Để đi cùng Tống Như trong chuyến đi tiếp theo Anh nhất định phải đem thời gian Phân chia rõ ràng và có trật tự Dương Gia Cửu lướt nhìn Phần tài liệu kia lạnh mâu lạnh lùng Âm trầm mỗi một người khả nghi Đều cẩn thận tra không để Lọt mất bất cứ chi tiết nào Hiện tại vẫn đang điều tra Nhưng cần một chút thời gian lúc kia Người cùng Tống Như hẳn là có lịch trình ở nước ngoài. Không sao, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Chuyện này Dương Gia Cửu cho rằng là chuyện khẩn cấp nhất với Tống Như. Hắn nhìn tấm hình kia, nhớ lại lúc ấy, hắn muốn sớm về nước. Tống Như ở cửa trang viên tiễn, nghĩ không ra sẽ bị người chụp trộn. Lá gan thật lớn. Bỗng nhiên anh nhớ tới một người, đi điều tra một phòng làm việc tên gọi Vĩnh Tín. Tất cả các thông tin có lẽ cùng chuyện này có quan hệ. Dương Gia Cửu nhớ kỹ chuyện Tống Như Nhắc qua cô ở sân bay gặp Đan Phong Là mối mở gần đây sao Giống như không có tên tuổi gì Dích đối với phòng làm việc của các phóng viên Tương đối nắm rõ Cái tên này không hề mấy quen thuộc Cũng trong lúc đó Đan Phong trong phòng làm việc đang chửi bới nhân viên Hắn một mực nhìn chăm chăm vào lịch trình của Tống Như Chính là muốn bắt được điểm yếu của Tống Như Một đêm thành danh Cho nên hắn một mực tại chỗ tối ẩn nhẫn Chuẩn bị thu thập nhiều chứng cứ một chút tại thời điểm thích hợp nhất tuyên bố, lại không nghĩ rằng nhân viên trong phòng làm việc của hắn lại làm lộ thông tin. Đàn phòng hung hăng một chồng văn kiện đập vào mặt nhân viên kia. "Ngươi có đầu óc hay không? Bức ảnh kia có thể tùy tiện tung lên sao? Ngươi đem tâm huyết bao lâu nay của chúng ta hủy sạch sẽ." Nhân viên quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, "Ta, ta không nghĩ tới." Hắn cũng là nhất thời xúc động, không nghĩ tới ảnh chụp vừa phát ra đi, toàn bộ người đại thiên đều đang tìm hắn. Từ thế kia giống như là muốn xé nát hắn như vậy. Lập tức đi thu dọn đồ đạc, ta đưa người đi tới một nơi an toàn. Nếu không, bị người đại thiên phát hiện, người củ ta đều mất mạng. Đàn phòng, hắn hốt hoảng đi ra cửa, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, để lại phế vật như vậy ở bên người, sẽ hại toàn bộ phòng làm việc. Thế nhưng là hắn còn cần nhân lực, trước mắt xem ra, chỉ có đem phòng làm việc này chuyển đi trước, tuyệt đối không thể bị người của Dương Gia Cửu tìm tới. Zick hiểu rõ phong cách làm việc của Dương gia cửu nếu như không phải hoài nghi có căn cứ hắn là sẽ không để gặp phòng làm việc Vĩnh tín cho nên dích lập tức đi điều tra phòng làm việc này một phòng làm việc không có r danh tiếng gì mà có thể chụp được ảnh tống như cùng người đàn ông thân mật lại còn để bức ảnh hơn một tháng không có công khai đủ để chứng minh bọn hắn đã để mắt tới Tống như rất lâu lúc đại thiên đang điều tra sự kiện bức ảnh thượng quan lệ được một đại diễn người nước ngoài mời tham gia hội đàm tác vở mới. Tuy nhiên trong cuộc họp này, mấy lần đề cập tới chuyện thượng quan lệ từng bị hãm hại bô xấu mà lại những người khác lại như đang đi xem náo nhiệt. Thượng quan lệ thực sự không muốn nghe những ngôn từ ô uế kia, trực tiếp cùng trợ lý rời đi. Ngay lập tức, có phóng viên phát tin tức nói thượng quan lệ tự phụ, cậy mình xinh đẹp chủ động câu dẫn đạo diễn, đề cập quy tắc ngầm sau khi bị cự tuyệt tức giận đi. Thượng quan lệ vừa rời đi, Tình tức liền đã phát ra ngoài Căn bản là đã sớm chuẩn bị xong Có người ở sau lưng tính toán Thượng quan lệ, tính toán đại thiên Lúc thượng quan lệ bị bôi xấu Rất nhiều người đây Nhưng người đầu tư vào tác phẩm này Đều bối cảnh rất lớn Đèn trắng ăn sạch Cho nên không ai dám đứng ra thay thượng quan lệ Làm sáng tỏ Lúc tin tức chuyển đến đại thiên Dích lập tức tiến hành xử lý sơ bộ Sau đó đem sự tỉnh báo cáo nhanh cho Sương Gia Cử Ta có sự cảm khả năng cùng Lang Đẳng có quan hệ, cùng Lăng Diệp mới về nước có quan hệ. Jake đem một phần vừa tư liệu đặt lên bàn. Bộ tác phẩm kia, người đầu tư là người sáng lập tập đoàn Phỉ Hách, từ khi công ty bọn họ đầu tư vào tác phẩm trên hình điện ảnh đây này, rất nhiều lần cùng Lăng Diệp có hợp tác. Zix không che giấu nỗi lo lắng của hắn, không chỉ là vì công ty cũng là vì thượng quan lệ. Jake vừa nói xong, gọi cho Dương Gia Cửu suy nghĩ, hắn trực tiếp Lấy điện thoại di động ra bấm gọi cha Lăng Diệp. Rất nhanh điện thoại liền thông chuyển đến là tiếng cười của Lăng Triển. Là Dương Tổng, có chuyện gì? Trận chiến này là Lăng Diệp kích động hy vọng hắn có thể gánh chịu hậu quả. Dương Gia Cửu cầm điện thoại đứng trước cửa sổ âm thanh lạnh lùng nói. Tôi đã cho hắn cơ hội. Ồ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Lần trước là Dương Tổng thắng. Lăng Triển pha trò cười. Nhưng Dương Gia Cửu Gọi cuộc điện thoại này cũng không có vòng vào Tôi không có nói đùa. Một câu lạnh giống băng. Lăng triển nghe xong ngữ khí của Dương Gia Cửu. Cầm di động nửa ngày nói không ra lời. Mãi cho đến chuyển đến tiếng ngắt kết nối. Hắn mới biết được Dương Gia Cửu là thật đang cảnh cáo hắn. Đối Lăng Triển mà nói. bị tiểu bối uy hiếp. Mà mất hết thể diện. Nhưng thế lực đại thiên. Là bởi vì Dương Gia Cửu từng ngày mở rộng. Hắn không thể không kiêng kỵ. Tổng giám đốc. Lăng già sẽ thu liễm sao Mặc kệ bọn hắn làm thế nào Đều không liên quan gì đến tôi Lăng diệp đã dẫm lên giới hạn cuối cùng của tôi Chỉ là trước khi động thủ Tôi thông báo đến hắn một tiếng Dương gia cửu quay lại nhìn Vé máy bay đang đặt trên bà nói Tối nay tôi cùng Tống Như liền muốn ra nước ngoài Chuyện bên này nhất định phải xử lý tốt Dích cực đầu Tôi sẽ lập tức đem tất cả các tin tức đẩy xuống Các người tạm thời sẽ không công khai quan hệ Đúng không? Kỳ thật chuyện này có một cách càng nhanh gọn hơn để giải quyết Đó chính là Dương Gia cử ra mặt Trực tiếp thừa nhận trên tấm ảnh Người là hắn Không chỉ giải trừ nguy cơ của Tống Như Cũng sẽ để toàn thế giới biết Tống Như chính là Dương Phu Nhân Vẫn chưa tới thời điểm Tôi đã đáp ứng cô ấy Qua mấy tháng nữa mới công khai Trừ phi bất đắc dĩ Tôi muốn giữ lời hứa với cô ấy Mặt khác phía bên Phỉ Hách tiếp tục theo dõi Mặc kệ hắn là Hắc Đạo Bạch Đạo Động đến người của đại thiên liền phải trả giá đắt Đã có người muốn chơi trỏ vui Hắn vui lòng phụ bồi Tốt tôi biết tự phải làm sao Dích lập tức Vận dụng tất cả các nhân mạch cùng mạng lưới tin tức Sau 2 giờ đồng hồ Đã tìm được văn phòng vĩnh tín Chỉ là thuê một phòng trọ Khi bọn họ đến đó đều không có người Xem ra dọn đi rất vội vàng Xem ra trong lòng bọn họ có quỷ Nếu không phải chạy cái gì Trợ lý Zick đá văng thùng xác, đi điều tra một chút, tốt nhất có thể kiểm tra được tất cả những người ra vào căn phòng này. Zick lập tức phân phó tất cả mọi người tiến hành kiểm tra, nhìn xem có tin tức nào hữu dụng hay không. Lúc này trợ lý Thượng quan lệ gọi điện thoại cho hắn, nói người phi hách lại tới gây phiền phức và lại rất khó giải quyết. Sau khi Zick cúp điện thoại, lập tức chạy tới. Mấy năm gần đây, con đường nghệ thuật của Thượng quan lệ đang phát triển không tệ có rất nhiều đạo diễn nổi tiếng đời hy vọng cô đến đóng vai chính hoặc các vai diễn quan trọng. Đã rất lâu rồi cô không bị dính phải những trường hợp như thế này. Bọn họ thậm chí còn chặn thượng quan lệ ở bãi đỗ xe, yêu cầu cô trước mặt đạo diễn lên tiếng xin lỗi chuyện ngày hôm đó. Người đại diễn tức giận, nó năng lộ sổ, chăm chú che chở thượng quan lệ, sợ cô bị tổn thương. Một đám phóng viên không biết bị ai mua chuộc, vẫn chụp ảnh thượng quan lệ không ngừng. Trợ lý chỉ có thể gọi điện xin giúp đỡ. Người của phỉ hách đứng ngay bên cạnh xem trò cười, chờ thượng quan lệ cùng đại thiên biến thành trò cười của thiên hạ. Thượng quan lệ, chỉ cần ngươi mở miệng nói xin lỗi, bộ phim lần này chúng ta sẽ để ngươi làm nhân vật nữ số 3. Nhân vật này là một ca sĩ vũ nữ, bên trong còn có rất nhiều cảnh ăn mặc gợi cảm. Thế nào, có phải rất thích hợp với ngươi hay không? Lời nói của bọn họ lộ liễu trắng trợn, Tôi sẽ không tham gia diễn bộ phim này, xin các người rời đi." Thượng quan lệ nhíu chặt lông mày nhìn chằm chằm. Bên cạnh cô hiện chỉ có người đại diện và trợ lý, nhưng đổi lại đối phương lại có rất nhiều phóng viên tác nghiệp như vậy. "Ôi, tính tình vẫn còn kiêu căng như vậy, nhưng là với tình hình hiện tại của Đại Thiên, còn sẽ có người đến thay ngươi ra mặt sao? Nếu không hay, là để đêm nay ngươi đi theo ta một đêm." Câm miệng thối của người lại, mang người vọt tới. Trực tiếp kéo lại cổ áo người đàn ông kia Thượng quan lệ bị kinh sợ Cô không nghĩ tới Dích lại nhanh như vậy liền chạy đến Cũng không nghĩ tới Người luôn dùng các mối quan hệ xã hội để xử lý mọi việc Lại dùng phương thức thô bão như vậy Để ngăn chặn đối phương Người buông tay ra Người là ai người... người đàn ông kia không có mạnh mẽ như Dích Trước mặt mọi người bị đối xử như thế Hắn cảm thấy mất mặt Cao giọng hét Tôi là phó tổng điều hành phim Là người đầu tư bộ phim này Người dám đối với tôi như vậy Dích cười lạnh đẩy hắn ra Nhìn thượng quan lệ Xác định cô không bị tổn thương Lập tức nhìn về phía những ký giả kia Hắn không biết tôi là ai Các ngươi hẳn là rất rõ ràng Hiện tại tôi lấy thân phận giám đốc điều hành nghệ sĩ Đại Thiên Cảnh cáo các ngươi Nếu còn đối với nghệ sĩ của công ty chúng ta quấy rối Tôi sẽ lập tức khởi tố các người Những ký giả kia Đều đã nhận tiền của Phin Đến với tinh thần rất sôi nổi Nhưng khi thấy thái độ cứng rắn của dịch Bạn họ đều nhao nhao lùi về sau mấy bước Sau khi biết được thân phận của hắn Mấy người phỉ hách Biểu lộ không được tự nhiên Vừa rồi dĩu võ dương oai Hiện tại thái độ đều giảm hơi một nửa Giám đốc thì thế nào Hiện tại thượng quan lệ không giữ thể hiện Muốn câu dẫn đạo diễn còn muốn Lập tức gửi thư khởi tố tập đoàn phim Còn có Khởi tố luôn cả mấy người này Khởi tố chúng ta Người đàn ông kia nghiến răng Người dựa vào cái gì Trong tay của chúng ta có chứng cứ, là nghệ sĩ của công ty các ngươi làm việc không ngay thẳng." Ánh mắt Rick đột nhiên tối sầm lại, khoát tay, "Đội vệ sĩ về sao đi tới bao vây người đàn ông kia. Chứng cứ lấy ra, nếu không mang ra được, ngươi liền hướng thượng qua lại xin lỗi, nếu không, ngươi hôm nay đừng nghĩ rời đi được. Ngươi, ngươi đừng quá đáng. Chúng ta là phía nhà đầu tư, cô ta sau này còn muốn đóng phim hay không? Không phải cô ấy có muốn hay không, mà là các ngươi xứng sao?" Dích trực tiếp mệnh lệnh cho vệ sĩ khống chế cục diện Muốn làm nhà đầu tư Muốn đứng vững Lại cùng Long Đằng cấu kết với nhau Cẩn thận đến vốn cũng không có hoàn về Các nghệ sĩ bắt nạt công ty chúng tôi Thì cũng biết tự lượng sức mình trước đi Đại thiên mà ra tay Cổ phiếu của phim Chỉ có mà chết khiếp trong một đêm Nếu họ vượt quá giới hạn một lần nữa Thì chẳng khác nào là tự đẩy mình vào ngõ cụt Dích quay lại đi đến cạnh thượng quan lệ Nghiêm túc nói với cô Tôi đến muộn rồi Sau đó anh hộ tống cô ra khỏi đám phóng viên Khi cô đã lên xe Dích cẩn thận đi hỏi người đại diện Và trợ lý về tình huống này Trở lại xe Anh ấy đưa cho thượng quan lệ một chiếc chăn mỏng Tôi sẽ phái người giải quyết những tin đồn đó Cô chịu ủy khoát rồi Tôi không ngờ đoàn làm phim Lại thông đồng với phim Thậm chí còn không ai đứng lên nói ra sự thật Hơn nữa Họ không dám coi trọng đại thiên như vậy Lòng đẳng đã mang lại lợi ích gì cho họ Dích ngồi ở ghế lái Tôi sẽ tìm hiểu cụ thể Cô nên nghỉ ngơi cho tốt trước đi Cứ mặc họ Tôi nghe nói phim có vài nền tảng ở thế giới ngầm Hôm nay anh bao che cho tôi Liệu có ổn không nếu họ nhắm vào anh Trong giới nghệ thuật biểu diễn Có một số người làm ăn sạch sẽ lắm Ngoài kỹ năng diễn xuất và thực lực Họ cũng ra mặt vì công bằng Những điều này rồi cũng được xương Tổng xử lý thôi Bạn là cô nghỉ ngơi tốt Tôi sẽ sắp xếp lịch trình khác cho cô Thượng quan lệ gật đầu Chuyện hình ảnh của Tống Như sao rồi Đang trong quá trình xử lý Đêm nay cô sẽ ở đâu Tôi ư Tất nhiên là về nhà rồi Thượng quan lệ không phản ứng kịp Chỉ thấy Dích hơi nhíu mải Đột nhiên cô nhận ra Nhà cô ấy có thể không an toàn Biết đâu người của Vin sử dụng máy khóe Vậy đưa tôi đến chỗ người đại diện đi Thượng quan lệ nói Hôm nay Dích đã ra mặt thay cô ấy Những người đứng về phía Vin Có thể sẽ trả đũa Ở với người đại diện của cô cũng không có ích gì đâu. Hãy đến nhà tôi đi, dù sao cũng chỉ là một ngày. Một ngày gì cơ? Không có gì. Sích không quay xe lại, cứ thế mà về nhà. Trong nhà chỉ có con trai tôi thôi, nó ngoan lắm, cô không cần phải lo nó sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô. Thượng quan lệ cúi đầu xuống không nói gì thêm. Hôm nay cô chợt nhận ra, Sích đã bí mật giúp đỡ cô ấy rất nhiều lần, đôi khi dùng lời nói an ủi cô ấy, động viên cô ấy. Nhưng đôi khi cũng sử dụng hành động thực tế để bảo vệ cô ấy. Thượng quan lệ đi theo dịch bước vào nhà. Căn nhà rất gọn gàng, có một người dì đang dựng gỗ cùng cậu con trai Tiểu Phong. Nào, gọi gì lễ lễ đi. Dịch đón lấy con trai, đối mặt với thượng quan lệ. Tiểu Phong nghiêng đầu, nói với chất giọng baby. Con nghĩ gọi chị thì sẽ thích hợp hơn ạ. Thượng quan lệ trật cảm thấy thật thích thú với đứa trẻ này. Đúng rồi, phải gọi là chị chứ. Dích đặt con trai xuống Anh ấy không bận tâm đến vấn đề xưng hô lắm Chỉ đơn giản là quay về phòng với thượng quan lệ Phòng khách ở bên trong Cô có thể mặc đồ thể thao dự phòng trong đấy Tất cả đều mới cả Cô lại qua đêm nơi đây nhé Tôi sẽ quay lại công ty trước Đi giải quyết chuyện của phiên sao Ừ sự thật là vậy Thượng quan lệ nhìn anh ấy rời đi Cô ấy cảm thấy có chút quen thuộc Với môi trường xa lạ trước mặt mình Như thể cái lần cô ở đây chăm sóc Dích trước đó Lúc đó cô chưa nhận ra tình cảm của mình với dích Cô cũng không biết anh ấy đã có con trai Khoảng cách của họ dài hơn nhiều so với vẻ ngoài vốn có Thượng quan lệ nghĩ đôi chút lại muốn quay về Nhưng trước khi cô kịp thay giày Một dáng người nhỏ bé trượt đi theo cô ấy Chị ơi chị đi à Chị có thể không đi không ạ Cậu bé chớp mắt ủy khuất Kéo tay áo thượng quan lệ Gì phải ta làm sớm Em không muốn ở nhà một mình đâu Thượng quan lệ hoàn toàn đóng băng lại Cô cảm động trước đôi mắt trong trèo của đứa trẻ này Dì giải thích tiếp Thường thì cậu dích rất bận rộn Trong nhà thường chỉ có tiểu phong Nên thằng bé rất nhạy cảm với việc này Thượng quan lệ đột nhiên cảm thấy Cuộc sống của đứa nhỏ này thật khó khăn Dì có thể giúp chúng con chuẩn bị bữa tối Rồi hãy tăng ca được không Tối nay con sẽ ở lại Theo giờ bay Dương Gia Cửu đã chờ sẵn trong phòng chờ VIP với Tống Như Tổng giám đốc, Dích đã trở về công ty ạ. Trần Viễn nói, Dương Gia Cửu ừ một tiếng, gửi tài liệu trên máy tính bảng cho Dích. Bảo anh ta công khai tin này ngay lập tức. Tống như đang ở bên cạnh anh, dĩ nhiên cô có thể nhìn thấy nội dung email. Cô khó hiểu nói. Sao anh có tin xấu của Phin vậy? Người quen giúp. Dương Gia Cửu giải thích. Anh có một người em họ làm việc ở đồn cảnh sát. Họ đã nhìn chằm chằm vào đường dây của Phin. Bạn anh xem như là có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tống Như nghe sau nói có vẻ nhà họ Dương rất lợi hại. Tuy nhiên người của Vĩnh Thư đã bỏ chạy. Họ luôn muốn chụp thật nhiều ảnh của em ở cùng với đàn ông mà họ nên quay lại mới phải. Nhưng họ chụp đi chụp lại người duy nhất bên cạnh em vẫn là anh. Dương Gia Cửu nhẹ nhàng ôm vai Tống Như sự sọc nói với cô anh sẽ chú ý đến những vấn đề tầm thường này. Em yên tâm đi Em chỉ cần cho Hendricken thấy khí cách tốt nhất của em là được." Sa Cửu, "Tại sao anh lại luôn tự tin vào em thế?" "Đừng lo lắng, em sẽ làm việc thật chăm chỉ, nhưng nếu những bức ảnh này bị chú nhìn thấy, liệu chú có hiểu lầm em không?" Tống Như vẫn còn rất quan tâm về cách nhà họ Dương nghĩ về cô. Chú ấy chỉ trách anh không bảo vệ em." Sa Cửu nói, ôm Tống Như vào lòng, khi Tống Như tựa đầu vào ngực anh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều thể người đàn ông này xứng đáng với cả cuộc đời này của cô anh đã bảo tay em tốt lắm rồi cho dù là chân trời góc biển miễn là anh ở bên em em sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn Tống như nói rất chắc chắn bây giờ địa vị của em đã đạt đến mức anh mong đợi sau này em có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn để tương tác với người hâm mộ sau sự cố ảnh này người hâm mộ rất lo lắng cho em vì vậy lần này chúng ta sẽ không đi lối vip mà thay vào đó Là đi từ phía sau đến sảnh Để người hâm mộ nhìn thấy tình trạng hiện tại của em Vâng Em cũng muốn tìm cơ hội để làm điều đó Người hâm mộ đã ủng hộ em Cho đến tận hôm nay Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn vì họ Tống như cảm thấy ý tưởng của Dương Gia Cửu Và mình luôn rất nhất quán Cảm ơn chồng nha Giờ là thời gian làm việc Anh là người đại diện của em Chồng em chỉ xuất hiện sau giờ tan làm ban đêm thôi Tống như thích thú với lời nói của anh Ngay cả hàng lông mày cũng mỉm cười. Nửa tiếng sau, Tống Như và Dương Gia Cử cùng xuất hiện tại sân bay, chuẩn bị kiểm tra an ninh. Sau khi nhiều người hâm mộ nhận ra Tống Như, tất cả họ đều tập trung xung quanh, chụp ảnh và xin ký tên. Dương Gia Cử bảo vệ Tống Như tựa như một vệ sĩ, có anh, người hâm mộ không dám quá gần gũi với Tống Như. Tống Như mỉm cười đáp lại mọi người hâm mộ, cố gắng giúp mọi người ký tên. Tống Như, người trong bức ảnh đó có thực sự là chị không? Người đàn ông đó là ai vậy à Đối mặt với những câu hỏi của người hâm mộ Tống như vừa đi vừa nói Chị có đàn ông bên cạnh hay không Người đại diện của chị là biết rõ nhất Con fan hâm mộ đều nhìn Dương Giang Cửu Tất cả ánh mắt của họ Đều lộ ra vẻ tin tưởng Em nghĩ những lời trên internet Đều không đáng tin Rõ ràng chị có người đàn ông tuyệt vời như vậy bên cạnh chị Sao lại có chuyện bê bối tình dục Với những người đàn ông khác chứ Tốt nhất là không ra ngoài đồn lung tung Nếu bản thân không bị mù Tống Như đồng ý với người hâm mộ Nhưng không đợi cô nói với người đó Thì đã bị dưng ra cửu Để qua trạm kiểm soát an ninh Những bức ảnh được tiết lộ lần này Thực sự khiến các fan của Tống Như rất lo lắng Điều mà họ thậm chí còn lo lắng hơn Là Tống Như Vừa thoát khỏi một mối quan hệ thất bại Sợ cô sẽ lại bị tổn thương Nhưng bây giờ họ thấy Tống Như Có thể mỉm cười quay một bộ phim truyền hình mới Tất nhiên họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn Và lại những người hâm mộ nhìn thấy Tống Như ở hiện trường, cảm thấy rằng cô không còn lạnh lùng như trước nữa. Khi đứng cạnh Dương Gia Cửu, thỉnh thoảng một nụ cười ngọt ngào sẽ xuất hiện trên khóe miệng cô. Có thể là Dương Gia Cửu đã thay đổi cô nhỉ? Ngay lập tức sau đó, các phóng viên đã tung lên những bức ảnh tại sân bay của Tống Như. Cô gòn vui vẻ ký tên cho người hâm mộ, các phương tiện truyền thông, tranh nhau đưa tin. Họ nhất trí xác định những bức ảnh bị lộ vài ngày trước là vô nghĩa và người đã ghen tị với sự phát triển tốt của Tống Như nên đã đứng sau bôi nhạo cô. Và lại lần này, Tống Như được mời trở thành nữ diễn viên Trung Á đầu tiên của đoàn diễn nổi tiếng Hendyken, đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đây là tin tức lớn của ngành công nghiệp giải trí năm nay. Cô giống như một con ngựa đen, đầu tiên cơ trở thành một nghệ sĩ ký kết của Đại Thiên, sau đó Dương Gia Cửu trở thành người đại diện độc quyền của cô, và bây giờ cô sẽ tham gia vào làng điện ảnh quốc tế tín hiệu cô đưa ra cho thế giới bên ngoài là cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự cố bức ảnh đó. Bởi vì cô có thực lực, cô đã phải đạp lên những khó khăn và bước đi mới đi được đến ngày hôm nay. Cô không thể từ bỏ sự nghiệp diễn xuất của mình vì một chút tin xấu được. Đó có thể là lý do tại sao người hâm mộ lại luôn ủng hộ và yêu thích cô. Mặc dù lịch trình của Tống Như được giữ bí mật, nhưng vì mỗi ngày mức độ phổ biến của cô lại càng cao hơn nên không khó để người có tâm có thể nhìn thấy chuyến bay của cô. Chẳng hạn như Lăng Diệp và Đan Phong, Lăng Diệp đã ra lệnh cho thư ký đặt vé máy bay đầu tiên và tìm một vài người biết thật nhiều cách ghép ảnh và photoshop. Anh ta muốn mọi người nghĩ người mà Tống Như kết giao là anh ta. Anh ta không thích họ, vì Dương Gia Cửu đã coi trọng nữ diễn viên này nhiều như vậy, thì Lăng Diệp nhất định phải đánh cấp danh tiếng của Tống Như. Anh ta không thể thắng được Dương Gia Cửu ở bất kỳ phương diện nào, vì vậy anh ta phải bắt đầu từ Tống Như khi tin tức lan ra ngoài tầm kiểm soát, anh ta sẽ tiến tới xem trò đùa của Dương Gia Cửu trước những bằng chứng công phu của mình, không ai có thể tin lời biện minh của Tống Như, kể cả Dương Gia Cửu. Khi Dương Gia Cửu đưa Tống Như đến hành lang thông thường của sân bay, không biết liệu có nhận ra điều này không. Dịch xử lý xong những việc này trong công ty thì đã hơn 2 giờ sáng, anh ấy vốn có thể có một đêm nghỉ ngơi ở công ty, nhưng lại không thể yên tâm vì thượng quan lệ và Tiểu Phong đang ở nhà. Đây là ban đêm anh ấy vội vã về nhà. Anh ấy nhẹ nhàng mở cửa, trông thấy Thượng quan Lệ đang ôm Tiểu Phong ngủ trên chiếc giường đôi trong phòng ngủ của khách. Khuôn mặt đang ngủ của hai người rất thoải mái và mệt mỏi. Trên tấm thảm bên cạnh giường có đồ chơi và sách truyện cổ tích. Họ dường như rất hợp nhau thì phải. Dịch đứng đó, nhìn họ một lúc rồi mới quay đi. Ngay cả khi Thượng quan Lệ tốt bụng, nhưng cô ấy có khả năng chấp nhận Tiểu Phong không? Dịch rũ bỏ trí tưởng tượng của mình, Tiếp tục làm thêm giờ trong thư phòng Điều anh ấy không biết là thượng quan lệ Đã thức giấc ngay khi anh ấy vừa bước vào cửa Nhưng cô ấy không biết làm sao Để đối mặt với dịch trong tình huống này Vì vậy cô ấy chọn cách giả vờ ngủ Thế nên cô ấy mới nghe thấy rõ tiếng thở dài của dịch Dích đã sử dụng máy tính sách tay trong thư phòng Để đăng các tin xấu của phim online Cứ sau nửa giờ Nó lại bùng nổ hơn bao giờ hết Anh đăng lên Không chỉ trên các trang web chính Mà còn trên các trang web có lượng truy cập thấp khác nhau Anh muốn trả đũa cho thượng quan lệ Sự chuyển đổi của Finn dựa trên ý thức nuốt tiền người xem Finn đã làm một cái tát như vậy với nghệ sĩ của mình Người phụ trách của Finn Bị cảnh sát mời về hỗ trợ điều tra Liên quan đến 3 vụ trốn thế lớn Đêm đó Dích thật sự rất bận Cho đến sáng sớm anh ấy mới đi vào phòng ngủ Khi thượng quan lệ thức dậy Cô nhận được một cuộc gọi từ trợ lý Lệ lệ chị đã đọc tin tức chưa Cái gì thế chị vừa ngủ dậy? Thượng quan lệ trả lời nhẹ nhàng Cô ấy không muốn đánh thức hai cha con Xem tin tức đi Tin tốt đấy Thượng quan lệ đặt điện thoại xuống Mở trang web Tin tức về Vin ngay lập tức xuất hiện Tin mới nhất là người phụ trách Vin Đã bị cảnh sát giảm giữ Chỉ trong 10 giờ Người đàn ông nói xấu cô ấy trong bãi đậu xe Đã trở nên thế này Dương ra cửu và dịch thực sự đã khiến Vin Group sụp đổ trong một thời gian ngắn như vậy Thật sự đỉnh như vậy sao Cô ấy đứng trong phòng khách Từ từ quay lại nhìn cánh cửa phòng ngủ Cô ấy phải nói Đêm qua cô ấy đã ngủ rất ngon Vì cô ấy biết dích đã ở đây Và vệ cô ấy theo cách riêng của anh ấy Bởi vì thượng quan lệ luôn cô đơn Cô chưa từng trải qua cảm giác sợ dẫm Vào người khác bao giờ Nhưng bây giờ cô đột nhiên Muốn gần gũi với người đàn ông này Vì anh ấy xứng đáng để cô phụ thuộc Thượng quan lệ không muốn do dự nữa Cô ấy dồn hết can đảm Và gõ cửa phòng của Dích Mặc dù lúc này có thể anh vẫn đang nghỉ ngơi Nhưng cô không muốn chỉ hoãn thời gian của họ với nhau nữa Phải mất một lúc Dích mới mặc bộ đồ ngủ mở cửa Sớm như vậy có chuyện gì không Anh lợi hại hơn tôi nghĩ nhiều đấy Chỉ mất một ngày thôi anh đã làm được Thượng quan lệ Đang mặc đồ thể thao rộng Dựa vào cửa Giọng điệu có chức phân khích và căng thẳng Cô đã xem tin tức rồi à Sự sắp xếp của Dương Tổng đấy Dích ngáp lên một cái Tóc anh ấy dối bù Trông chẳng có chút nào ngầu lòi như thường ngày chút nào Đêm qua Đáng lẽ Dương Tổng đang có mặt Trên máy bay với Tống Như Người đang tin xấu của phi lên mạng Là anh đúng không Ừ Xích gãi tóc quay trở lại giường Về cơ bản thì cả đêm qua tôi đã không ngủ Bây giờ tôi thực sự không có nhiều năng lượng lắm Hãy giúp Tiểu Phong làm bữa sáng nhé Thượng quan lệ nhìn anh ấy nằm xuống Cô ấy cúi đầu khẽ hỏi Anh lại giúp tôi lần nữa rồi Tại sao vậy Tôi là tổng thanh tra nghệ sĩ của công ty. Dích đưa ra một lý do nhất quán. Vì như thế, bất kể ai gặp rắc rối, anh cũng sẽ giúp đỡ hả? Thượng quan lệ tiến lên một bước hỏi. Mắt Dích từ từ mở ra, anh ấy không trả lời trực tiếp, nhưng chỉ nói. Một vài điều, chỉ dừng lại thì mới tốt cho tất cả mọi người. Phải không? Vậy thì sau này xin đừng giúp tôi nữa. Tôi không muốn biến mình thành kẻ ngốc ngách. Nói xong, thượng quan lệ quay đi, nhưng Dích đột nhiên ngồi dậy. Em đã xoay sở rất nhiều Mới có thể thoát khỏi khói mù của quá khứ Và sống cuộc sống của chính mình Nếu em là mẹ kế của con người khác Những phương tiện truyền thông sẽ nói gì? Trở thành một ngôi sao điện ảnh quốc tế Hay trở thành trò cười của ngành giải trí Thượng quan lệ quay đầu nói Em đã bị truyền thông viết rất nhiều lần Em không quan tâm nhiều hơn một lần Nhưng nếu anh để tâm đến quá khứ của em Thượng quan lệ nở một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt Áp lực mà dư luận tạo ra Cô ấy biết rõ hơn bất cứ ai Dích nhìn vào biểu hiện của cô ấy Không có cách nào né tránh nó Một số điều nên cần được làm rõ Vì vậy anh ấy đứng dậy Kéo thượng quan lệ vào phòng Rồi đóng cửa lại Anh ấy nghiêm túc nói với thượng quan lệ Tôi có con trai tôi phải nuôi nó Theo điều khoản của anh Không khó để nuôi dạy một đứa trẻ Thượng quan lệ không nghĩ đó là một vết bẩn Dích hít một hơi thật sâu Anh ấy biết thượng quan lệ đã quyết tâm Thực hiện bước này Nếu anh nhăn mặt lần nữa Anh có còn là đàn ông không Anh dừng lại ngồi xuống bên cạnh thượng quan lệ nói Thực ra Tiểu Phong là con của em trai tôi Trước đây anh đã có một người bạn gái Và sắp tiến tới hôn nhân Nhưng vài năm trước Cô ấy đã mất trong một tai nạn máy bay Em trai tôi đã sinh ra đứa con này Lúc em ấy còn trẻ và chưa lập gia đình Nhưng em ấy không muốn chịu trách nhiệm Vì vậy em ấy đã bỏ rơi Tiểu Phong Tôi đã nhận nuôi đứa trẻ Nhưng tôi không muốn nó bị mang thành kiến Vì vậy tôi nói nó gọi tôi là bố Và coi nó như con trai của mình Dích đang bảo vệ tiểu phong Theo cách này Tôi đã nuôi nâng nó lâu lắm rồi Tôi cũng có cảm tình Tôi không thể bỏ rơi nó vì vậy Thượng quan lệ nhìn anh ấy cười Em đã không nhìn nhầm người mà Anh thật sự rất tốt bụng Nhưng so với anh em chỉ Em chẳng làm gì sai cả Điều đó xảy ra em cũng là nạn nhân Tôi chưa bao giờ nghi ngờ em hay ghét bỏ em vì những chuyện đó. Biểu hiện của Dích rất nghiêm túc. Thay vào đó, tôi lo lắng việc em ở bên tôi hơn. Sau này sẽ khó mà đối mặt với những tin đồn kia. Em không sợ khó. Thượng quan lệ ngừng đầu đầy kiên định. Mặc dù em không thông minh như Tống Như nhưng em không nao núng trước cảm xúc. Em biết em muốn gì. Miễn là anh không chê quá khứ của em em sẵn sàng đến gần anh và tin rằng vẫn còn tình yêu trên thế giới này. Dịch không ngần ngại nữa Anh ấy ôm chặt thượng quan lệ trong vòng tay Anh không nên kiên nhẫn quá lâu Thượng quan lệ tỉnh táo hơn bất cứ ai Bất kể cô ấy đã trải qua những gì Cô ấy vẫn có đủ can đảm Để theo đuổi những gì cô ấy muốn Vì không có dừng lại Em cũng không có chỗ để hối tiếc đâu Chuyện của Tiểu Phong Bố mẹ anh có biết gì không Tôi không có nói về họ Vì vậy sau khi họ phát hiện tôi có một đứa con trai Thế là họ không gặp tôi nữa Hóa ra anh ấy cũng đạt đến một tình huống bất lực Nhưng anh ấy vẫn phải làm cố gắng Sau này chúng ta sẽ đi cùng nhau nhé Thượng quan lệ muốn nói với Tống Như Về chuyện của mình và Dích Càng sớm càng tốt Nhưng bây giờ đang là đêm khuya ở Pháp Lúc cô ấy gọi qua đó Thì được Dương Giêc Kiều trả lời Có chuyện gì thế Dương Tổng Thượng quan lệ nhìn số trong cuộc gọi Xác định mình đã thực sự gọi đúng Tống Như đâu Em ấy nghỉ ngơi rồi Em muốn nói gì thì có thể truyền đạt với anh Dương Gia Cửu khá bình tĩnh. Sao cô ấy có thể truyền đạt chuyện này được chứ? Cô chỉ bảo lại lần sau sẽ nói, sau đó thượng quan lễ gác máy. Dương Gia Cửu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, giống như đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, Dương Gia Cửu vẫn đang thảo luận về kịch bản với thư ký của Hendricken. Ngày sau đó, Sikon đến báo cáo về phòng thu Vĩnh Thư. Tổng giám đốc Từ đã tìm thấy tất cả các nhân viên của Studio Vĩnh Thư. Lúc họ rời đi Mọi thứ đều trống sống Nhưng chúng tôi vẫn tìm thấy một số mảnh vụn Của bức ảnh trong thùng rác Có thể xác định đó là ảnh hôn của Tống Như Sự cố này đúng là bị Vĩnh Thư Studio phơi bày Đi tìm hết tất cả về Giọng của xương giác cửu lại như băng Anh dừng lại vài giây rồi đói Tuy nhiên có thể họ luôn theo dõi chúng ta Tôi nghĩ việc này Chỉ là một tai nạn Nếu không thì sẽ còn có một thủ thuật nữa Dịch phân tích Trần Viễn và tôi sẽ tiếp tục ở lại công ty điều tra Bất kể họ muốn làm gì Đừng có nhanh chân ra tay quá nhé Xem bao nhiêu người muốn tham gia đã Sau đó chúng ta sẽ đóng mạng lại Với cả tôi muốn biết trong tay họ còn gì khác không Dương Gia Cửu không sợ những người này tạo nên tin đồn Anh hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng Hai người trong bức ảnh là cặp vợ chồng hợp pháp Bất kể Vĩnh Thư đã dùng nước bẩn gì để làm hư hại tống như Họ vẫn có thể bác bỏ từng cái một Chỉ là dường như có vài việc phải cần đồng lên kế hoạch trước thời hạn Anh không biết liệu Tống Như có trách anh không Sau khi báo cáo với Dương Gia Cửu Dích đứng dậy rời khỏi thư phòng Trông thấy thượng quan lệ đang chơi với Tiểu Phong trong phòng khách Bây giờ mối quan hệ của họ đã thay đổi Từ đồng nghiệp bình thường sang bạn trai bạn gái Vì vậy thượng quan lệ cũng có lý do để ở lại nhà Dích Không thay quần áo à? dịch đứng ở cửa hỏi Thượng quan lệ vừa chất đóng gỗ vừa trả lời trung thực Em sợ có phóng viên ở bên ngoài Ban đêm em sẽ rời đi Dích khẽ mỉm cười Anh ấy biết thượng quan lệ muốn dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Phong Ok hôm nay anh cũng nghỉ ngơi Thượng quan lệ ngước lên trước mắt Có chút hy vọng len lỏi trong đôi mắt sáng của cô ấy Ban đầu cô ấy muốn tìm một nơi Để vun đắp mối quan hệ với anh ấy Nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại Và mối quan hệ giữa họ Nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện Cô sẽ ít rắc rối hơn Công việc của dích cũng sẽ dễ dàng hơn Nhưng những tâm sự này của cô ấy Làm sao qua được mắt dích Khi nào gì đến chăm sóc dích Em đến thư phòng với tôi Chuyện gì thế Chuyện lần này lớn như vậy Người đại diện của em phải chịu trách nhiệm chứ Chẳng lẽ em muốn chuyện này xảy ra lần nữa à Chỉ là sự nghiệp của Phin Không phải do người đại diện của cô ấy gây ra Cô cũng có trách nhiệm Cô nhận lịch trình sớm Tuy hơi sốt sóng một chút Nhưng cô làm vì ai chứ Thượng quan lệ cán môi ủy khuất nói Tổng thanh tra dít Anh có thể thủ hạn lưu tình với người đại diện của em không Không Bởi vì tôi còn hơn cả là tổng thanh tra nghệ sĩ của em Anh còn là bạn trai của cô Nên anh sẽ quan tâm đến cô nhiều hơn Chỉ một câu của dít Đã làm thượng quan lệ đỏ cả mặt Câu này đúng là quá nguy hiểm mà Có một cảm giác đặc biệt ngọt ngào Đang lan tỏa trong trái tim cô May mắn là Hai người đã không ngần ngại nữa may mắn là cô ấy đã chủ động đi bước đó theo lệnh của Dương gia cửu dịch tiếp tục truy tìm tung tích của người đứng đầu phòng thu Vĩnh Thu nghĩ đến việc Dương gia cửu có đề cập họ có thể ra nước ngoài với tống như dịch đã sử dụng mối quan hệ của mình kiểm tra hồ sơ của hãng hàng không để xem một người Tâ đan phong có ra nước ngoài trong hai ngày qua không quả nhiên là đã tìm thấyống như và Dương gia cửu vừa mới cất cánh Đàn phòng đã theo sát phía sau đuổi theo họ Bên cạnh đó Anh ấy còn khám phá ra được những điều khác Trên cùng một chuyến bay Thực sự có hai gương mặt quen thuộc Dích nhận ra có thể Sẽ có sự phát triển hơn nữa Anh ấy ngay lập tức Quay số cuộc gọi video cho Dương Gia Cửu Đàn phòng và Hoa Tĩnh Thực sự đang đuổi theo hai người Và người ngồi trong lúc thương gia của chuyến bay này Thật sự là lăng diệp Sau khi Tống Như thức dậy Cô nghe thấy Dương Gia Cử đang có cuộc gọi video với Dích. Cô chợt nhớ anh chẳng nghỉ ngơi lên một chút kể từ khi xuống máy bay. Vì vậy cô gọi cho quẩy lễ tân kêu đồ ăn. Trần Viễn đưa máy bay nhanh nhất đến giúp đỡ nhé. Dích sẽ lại công ty quan sát họ. Đợi Dương Gia Cử hoàn thành công việc tống như mới đến giúp anh xóa bóp vai. Anh cần phải nghỉ ngơi đấy. Em đã chuẩn bị nước tắm rồi. Anh đi tắm trước rồi ngủ đi. Lịch trình của cô không bắt đầu sớm như vậy. Cô cũng không muốn thấy Dương Gia Cửu trông quá mệt mỏi. Dương Gia Cửu nắm lấy tay cô khoai trương hỏi. Anh tự tắm hả? Tống như gật đầu. Em đã tắm rồi. Tắm lại đi. Dương Gia Cửu nói kéo cô cùng vào phòng tắm. Tống như nhìn anh cởi quần áo rồi nằm trong bồn tắm. Sự mệt mỏi của anh không hề giảm bớt đi. Cô đau đớn bước vào. Ngồi cạnh xoa bóp cho anh. Để họ làm hết đi mà anh xem. Trước khi cô kịp nói xong. Dương Gia Cửu đã ngủ thiếp đi, Tống Như giúp anh sơ bóp lại một lúc, rồi thì thầm với anh: "Đứng dậy lên giường ngủ đi anh, đến giờ em sẽ gọi anh dậy." Dương Gia Cửu từ từ mở mắt. Anh ngủ bao lâu rồi? 10 phút hoặc lâu hơn? Em chưa bao giờ thấy anh mệt mỏi thế này. Tống như có chút tự trách, nếu không phải bởi vì làm người đại diện của cô, Dương Gia Cửu sẽ không bay qua hoàn thành lịch trình với cô. Dương Gia Cửu mặc áo tắm Một thoáng đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, anh tiến lên, ôm lấy eo thon của cô. Anh không mệt. Giọng anh rất dịu dàng, anh từ từ ôm mặt Tống Như hôn lấy. Tống Như nhắm mắt trả lời, "Được rồi, đi nghỉ ngơi đi." Anh vừa nghĩ ra một cách nghỉ ngơi tốt nhất. Dương Gia Cửu nói trực tiếp với cô, "Em là bộ sạc tốt nhất của anh." Hai vợ chồng cứ thế triển miên, trước khi ngủ, Dương Gia Cửu nói với Tống Như sắp xếp của hai ngày sau, ngày mai anh có gặp một người bạn cũ, cậu ấy là đạo diễn bộ phim tiếp theo của Đại Thiên, em đi với anh nhé." Tống Như gật đầu đồng ý, dương ra cửu sẽ tối ưu hóa lịch trình, miễn là anh cần, Như sẽ hợp tác với anh vô điều kiện. "Đầu ngày hôm sau chúng ta sẽ đi gặp Hurricane, ban đầu anh vốn là muốn em nghỉ ngơi, nhưng ngày mai có thể có một vài chỗ cần sự giúp đỡ của em." Vợ đạo diễn là diễn viên điện ảnh, hiện tại cô ấy đã đi công tác tạm thời. Nên con trai 3 tuổi sẽ giao cho anh ấy chăm sóc Anh ấy không thể nói chuyện với anh Trong lúc chăm sóc con trai Em... em chưa bao giờ chăm trẻ cả Thử đi em Sau này chúng ta cũng sẽ có con mà Giống như trải nghiệm sớm vậy Tống như gật đầu Nét mình vào vòng tay anh Cô mệt mỏi đến nỗi nhắm mắt lại Cũng không thử cân nhắc xem Tại sao nhà đạo diễn Lại không có người trông trẻ mà lại bảo cô chăm sóc Dương Gia Cửu cũng không giải thích quá nhiều Chúc ngủ ngon anh dơ tay lên tắt đèn ôm Tống như tiến vào giấc ngủống như chỉ có một người đàn ông thân cận là anh tất nhiên anh cần tạo ra một số tài liệu cho những người muốn quan tâm nếu không thì sao có thể tiếp tục trò chơi này được chứ anh muốn dùng ngồi để họ lộ dã chủ bài lý do tại vì sao họ không phơi bày ngay sau khi chụp ảnh họ có âm mưu và kế hoạch gì Dương gia cửu sẽ tự tìm ra còn đối với lăng diệp dù anh ta có làm gì Dương Gia Cửu cũng sẽ không để vào mắt. Nhà của đạo diễn cách không xa khách sạn của hai người. Sáng sớm hôm sau, Tống Như và Dương Gia Cửu lái xe đến, hành tung của tất cả họ đều rất yên tĩnh, nhưng ngay cả là như vậy thì ngay sau khi họ rời đi, Dương Gia Cửu trông thấy một chiếc xe hơi màu trắng đang theo dõi họ. Dương Gia Cửu cố gắng sẽ qua hai ngã tư, lúc trông thấy chiếc xe đi theo không gần cũng không xa, khóe miệng Dương Gia Cửu hơi cong lên, khi không thấy gì nữa, Anh mới chạy vào bãi đậu xe như bình thường Dương Gia Cử chưa nói với Tống Như Người bạn cũ may gặp hôm nay Thực sự là một giám đốc rất nổi tiếng quốc tế Bieber Anh ấy chỉ làm phim 3 năm một lần Nhưng phòng vé của mỗi bộ phim đều rất tốt Có thể nói rằng Tên của anh ấy là sự bảo đảm của phòng vé Sau khi kết hôn Anh ấy đã hết lòng đồng hành cùng vợ và con gái Hiếm khi tiết lộ cuộc sống riêng tư của mình với công chúng Chỉ là hiện tại anh ấy vẫn còn chút bất cập trong việc chăm sóc con trai Anh ấy ôm con Cố gắng thuyết phục nó ăn sáng Nhưng cô bé ấy vẫn tiếp tục gây dối Bieber có lỗi nhìn hai vị khách Bây bây giờ tôi thật sự không có thời gian Với tình trạng thế này Tôi không bàn chuyện kinh doanh được Lần tới chắc là tôi sẽ có cơ hội Dương Gia Cửu mỉm cười trả lời Ôm vai Tống Như Tôi nghĩ vợ tôi có thể giúp anh đôi phần Bieber nhìn Tống Như ngạc nhiên hỏi Hai người có con à? Chuyện đó thì chưa hoàn toàn đâu, nhưng em ấy rất cẩn thận và dịu dàng, có thể làm rất tốt. Dương Gia Cửu không giông xíếm điều gì. Bieber tự nhận là mình không đủ cẩn thận, vì vậy anh ấy đứng dậy nói, "Vậy thì phiền cho cô rồi." Tống Như mỉm cười tiến về phía trước ôm cô gái nhỏ, "Anh yên tâm đi, em sẽ chăm sóc đứa trẻ này, chỉ cần an tâm nói chuyện là được. Nếu em không hiểu gì thì sẽ hỏi người giữ trẻ." Dương Cửu nhìn sự dịu dàng khi bế trẻ của cô, vất vả cho em rồi. Nhanh lên đi." Tống Như gật đầu, "Cô sẽ cố gắng chăm sóc trẻ thật tốt." Bi Bơ ngạc nhiên, khi thấy con gái mình không chống cự, ngược lại dựa vào cánh tay của Tống Như rất ngoan ngoãn. Anh đặt tay lên sau hông, mồ hôi trên trán. Sau lúc bố vừa ôm con thì con lại làm ầm lên vậy. Cô nàng nhỏ bé cọ cọ vào tay Tống Như cười khúc khích. Tống Như nhìn họ bước vào thư phòng, nhặt một mẩu bánh mì nhỏ đặt vào tay Rồi bế đứa trẻ vào vườn Mặc dù cô bé này không ghét Tống Như Nhưng cô bé thực sự rất nghịch Ngay khi Dương Gia Cửu bước vào thư phòng Anh phát hiện ra rằng Beeper Tự như những lời đồn đại Là một người ước thích sự toàn diện Bởi vì kích thước của thư phòng này rất lớn Bốn cửa sổ từ sàn đến trần Đều chiếu sáng rất tốt Có thể nhìn thấy vẻ đẹp của toàn bộ khu vườn Anh đã tìm thấy kịch bản cho tác phẩm của anh chưa Anh Beeper Dương Giang Cửu đứng bên cửa sổ cởi mở hỏi. Bieber nhún vai, rót một tách cà phê cho anh. Thành thật mà nói, thật sự rất khó để tìm thấy một kịch bản tốt, cũng rất khó để có tác phẩm tỏa sáng. Nhưng đặc biệt, anh ấy đã thực hiện được một số tác phẩm thành công, thậm chí ngay cả việc vượt qua thời kỳ đỉnh cao của anh ấy cũng rất khó. Dương gia Cửu lấy kịch bản đã chuẩn bị đưa cho Bieber. Có lẽ anh sẽ hứng thú với kịch bản này. Nhưng... Biểu hiện của Bieber có chút đau khổ Anh Dương Chúng ta là bạn cũ Tôi không muốn dùng lý do và lời nói dối để trốn tránh anh Nhưng theo tôi Hiệu suất quay phim của tôi Không phù hợp với các diễn viên châu Á Tôi không muốn ép mình là một số phim không đạt tiêu chuẩn Vì vậy tôi sợ Tôi không thể hợp tác Chúng tôi đã đặt vấn đề các diễn viên châu Á lên hàng đầu Tôi tin anh sẽ thích kịch bản này Dương Gia Cử cười trả lời Bieber nhìn anh cầm lấy kịch bản Tên phim mảnh vỡ ký ức. Toàn bộ bộ phim dựa trên ký ức của nữ nhân vật chính. Cô sống một mình với đứa con sau cái chết đột ngột của chồng mình, nhưng cô đột nhiên nhận thấy nhà cô luôn có người đến thăm và hành vi của con cô trở nên rất kỳ lạ. Cô nghĩ đứa trẻ bị bệnh nên đưa nó đi khắp nơi để chữa bệnh, nhưng điều kỳ lạ cũng không tránh xa hai mẹ con cho đến khi cô phát hiện ra mình bị ảo giác. Tất cả những âm mưu hay sự buồn bã đều là ảo mộng của riêng cô. Cô hoàn toàn không có chồng Nhưng kết thúc của câu chuyện Có một sự đảo ngược lớn Cuối cùng nữ nhân vật chính Gặp người tình định mệnh của mình Một tiểu thuyết gia sống bên cạnh cô Toàn bộ câu chuyện cho một cảm giác rất hồi hộp Nhưng cũng cho thấy một màu ấm áp Cái này thật sự rất tuyệt vời Bieber tháo kính ra Thực sự không có lý do gì Để từ chối một kịch bản hay như vậy Đó là điều anh ấy luôn muốn tìm Đây chỉ là bối cảnh chung của kịch bản Còn có nhiều phần thú vị hơn Nhưng về mặt diễn viên họ sẽ làm cho anh vừa ý bị bờ rất tin tưởng và tầm nhìn của Xương gia cửu lập tức quyết định hợp tác tốt nhé lúc này cà phê trên bàn đã lạnh đi từ góc nhìn của họ họ có thể nhìn thấy cỏ trên vườn bên ngoài giống như đang ôm cô bé vui chơi khi nào anh lên kế hoạch có con trong tương lai gần thì không có kế hoạch như vậy tôi tôn trọng mong muốn của cô ấy Cho đến khi cô ấy thực sự sẵn sàng chào đón một cuộc sống mới Các bà mẹ có trách nhiệm lớn hơn đàn ông mà Bieber gọt đầu đồng ý Thật vậy nếu không phải vì chuyến công tác của vợ tôi Tôi sẽ không bao giờ nhận ra việc chăm sóc một đứa trẻ Lại khó khăn đến vậy Anh Dương anh yêu vợ nhiều lắm đấy Yêu cô ấy khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc Đôi mắt Dương ra cửu sỏi theo bóng hình tống như Kể từ khi gặp gỡ cô ấy Tôi cảm thấy mọi thứ đều khác đi Nhận được nhiều điều tốt hơn Đáng mong đợi hơn Anh Bieber, anh có thiết bị giám sát trong khu vườn của anh không? Dương Gia Cửu hỏi Nhìn vào bức tường không xa Có chuyện gì thế? Dương Gia Cửu kể lại một cách ngắn gọn Về quá trình của vụ việc này Bieber cũng là người trong phạm vi Cực kỳ ghét những tay săn ảnh Chuyên theo dõi cuộc sống riêng tư Của người nổi tiếng Anh lập tức cùng Dương Gia Cửu Đi điều chỉnh video giám sát Đây là tất cả thời gian thực Dương Gia Cửu tua về phía trước khoảng 10 phút Quả nhiên anh thấy hai người đàn ông Bò trên tường vườn Cầm một máy quay video và một máy ảnh trong tay Theo dõi đến đây Họ thật đáng gây tởm Tôi gọi cảnh sát cho anh nhé Rốt cuộc cũng là chuyện xảy ra gần nhà Bì bờ rất tức giận Không thể đâu gần đây vợ tôi rất nổi tiếng Cô ấy cũng là diễn viên Dương Gia Cửu giải thích Vậy tôi cần làm gì Tôi có thể xử lý được cảm ơn anh Dương Gia cử bắt tay với Bieber, bày tỏ lòng biết ơn và ký hợp đồng với tiền đề rằng cả hai bên đều sẽ sẵn sàng hợp tác. Theo dự kiến của Dương Gia Cửu, đàn phòng đã theo dõi Tống Như. Nói xong chuyện kinh doanh, Bieber thấy Tống Như rất hạnh phúc với con gái mình. Anh ấy muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với Tống Như nên mời hai vợ chồng đi ăn tối. Nhưng Dương Gia Cửu đã lịch sự từ chối. Trên đường trở về khách sạn, Dương Gia Cửu thấy hôm nay Tống Như vui vẻ như vậy. Anh nắm tay hỏi cô Thế nào, em có thích trẻ con không? Thích thì thích nhưng mà mệt lắm Tống như khẽ mỉm cười Con gái của Bieber dễ thương lắm Nhưng cũng rất nghịch Dương Gia Cử khẽ mỉm cười Ok, anh nhớ rồi Hả? Sau này anh sẽ nói với con của chúng ta Không để chung quá nghịch ngợm Nếu không mẹ sẽ mệt mỏi lắm Dương Gia Cử tích cực trả lời Tống như mỉm cười Nghĩa đến cảnh Dương Gia Cử Ngồi ở nhà kỳ luật đứa trẻ Anh mặc áo sơ mi, ngồi trên ghế sofa dỗ em bé. Gia cửu, anh muốn có con không? Đừng vội, anh muốn chiều chuộng em thêm vài năm nữa. Dương Gia cửu trả lời rất rõ ràng. Trong suy nghĩ của anh, cảm giác của Tống Như là quan trọng nhất. Tống Như gật đầu xúc động nhìn anh. Nếu bây giờ anh không lái xe, em thật sự muốn hôn anh. Đợi về khách sạn đi ngay. Dương Gia cửu liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Tống Như ngay lập tức cảnh giác, cũng nghi ngờ nói. Có ai theo dõi sao? Buổi sáng lúc em ở trang viên, em cảm thấy như có thứ gì đó nhấp nháy phía sau, đó là máy ảnh phải không? Trong vườn cũng vậy. Chắc là ai đó từ Vĩnh Thư Studio. Sự cảnh giác của người phụ nữ nhỏ bé của anh rất cao, anh có thể yên tâm. Tống Như quay đầu lại trước mắt. Anh biết họ đứng đằng sau, vậy hôm nay đưa em đến nhà Bieber, anh đã có kế hoạch từ trước. Dương Sa Cử bất ngờ quay tay lái đổ xe bên đường. Anh nghiêm túc nhìn tống như giải thích từ lúc chúng ta ở sân bay họ đã theo kịp họ đang chờ cơ hội để tiết lộ thêm thông tin nếu vấn đề này không được giải quyết hoàn toàn họ sẽ luôn làm em mất uy tín và đưa ra những tin đồn không liên quan đến em giống như anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta anh muốn cả thế giới biết em là người phụ nữ của Dương gia cửu anh anh không muốn thấy họ viết về mối quan hệ của em một lần nữa nhưng nếu anh công khai Hạ vẫn tìm kiếm cơ hội trong khoảng trống, vì vậy anh muốn họ lộ ra ác bài của mình và dọn sạch chúng cùng một lúc. Đưa em đến nhà Bieber là để khiến người của Vĩnh thư bị lừa, ở sân bay em đi qua lối đi an ninh bình thường là để cho họ biết lịch trình của em. Tống Như chợt phát hiện ra, Trảm Trạch Dương Gia Cửu lại làm như vậy. Em có trách anh không? Trách anh? Tống Như nắm chặt tay Dương Gia Cửu, lắc đầu chắc nịch. Không. Em hiểu anh làm tất cả mọi thứ là vì em mà Tất cả mọi thứ anh làm cho em Em thấy hết Anh luôn tôn trọng em Những điều chúng ta thấy về nhau Đều là chân thật nhất Đời này gãi cho anh Em không hối hận Dương Sa Kiểu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cảm khái nói Em là món quà tuyệt vời nhất từ thiên đường đối với anh Anh sẽ khiến cho em hạnh phúc hơn Dù công khai hay không Cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta Em tin anh Luôn tin Tống Như ôm chặt Dương Gia Cửu, "Công khai đi." Vì họ muốn biết người đàn ông của cô là ai, vậy thì cô sẽ để người đàn ông của cô nói với họ. Sau khi đuổi theo chiếc xe của Dương Gia Cửu suốt đường đến khách sạn, người của Vĩnh Thư Studio cũng trở về khách sạn. Đúng như này thật sự là càng ngày càng láu xược, cô ta có thể đến thăm cả nhà của đạo diễn Weber và chơi với con gái của ông ta rất vui. Đàn phòng nhìn bức ảnh đó, Cảm thấy hơi chán nản Họ chụp cả một ngày Mà chỉ ra được những thứ này Các anh có biết đó là con gái của Bieber à Có lẽ đó là con gái bất hợp pháp của Tống Như thì sao Nhưng Dương Gia Cửu đã đưa Tống Như đi Chắc chắn là đến gặp Bieber để làm việc Thủ hạ của anh ta nói Nếu chúng ta tuyên bố Là Tống Như có một cô con gái Ngoài giá thú ở nước ngoài Sau đó đăng những bức ảnh này Anh nghĩ tỷ lệ nhất sẽ ra sao Những người hít drama Chỉ muốn xem tin nóng Về việc nó là đúng hay sai Ai quan tâm chứ Làm như vậy có quá vô đạo đức không Giờ chúng ta đi đến bước đường này Chẳng phải là do bị người của Đại Thiên ép buộc sao Anh không muốn làm như vậy Thì anh đi ngay đi Xem thử sau khi về nước Anh còn chỗ đứng nào trong vòng tròn phóng viên không Đàn phòng vỗ bản nói Lập tức tích hợp các thông tin Rồi viết bản thảo đầu tiên cho tôi Miễn là người của Tống Như vẫn còn Dưới sự giám sát của chúng ta Anh không cần ngại không tìm ra manh mối Tuy nhiên chủ viên Dương Gia Cửu ở ngay bên cạnh cô ta giống Như vẫn sẽ ra ngoài tìm đàn ông hẹn hò sao? Có lẽ Dương Gia Cửu biết nhưng vẫn tiếp tục bảo vệ cô ta Là vậy, đám thủ hạ nhìn nhau không thể chống lại áp lực của đàn phòng Đành bất lực tiếp tục theo dõi Tống Như Đàn phòng cũng biết có Dương Gia cử bảo vệ Tống Như Họ có thể sẽ không chụp được gì Nhưng anh ta đã bị ép đến bước này rồi Chỉ có thể xem xét kỹ lưỡng mà chụp Có thể là sẽ có may mắn Nhưng mọi thứ họ đang hành động Đều nằm dưới sự kiểm soát của Dương Gia Cửu Bất kể họ đưa ra loại nhận xét nào Nó cũng đều nằm dưới sự kiểm soát của Đại Thiên ban đêm Tống như đang xem kịch bản trên ghế sofa Dương Gia Cửu đột nhiên bước tới Giúp anh với Tống như ẩm Ừ Rồi Dương Gia Cửu đưa chìa khóa xe cho cô ban đầu anh dự định lần tới Sẽ đưa em đến gặp một nhà thiết kế Để tùy chỉnh bộ trang sức cho em Nhưng lịch trình của anh ấy đã thay đổi Vì vậy tối nay chúng ta nhất định phải gặp anh ấy Một lát Anh còn có một cuộc gặp với Dích Em lái xe gặp anh ấy đi Tống như nhào mắt Chột hiểu ý định của anh Em thật sự không cần phải đặt hàng trang sức phải không Tống như trước mắt Anh muốn cung cấp thông tin cho người của Vĩnh Thư hả Với phong cách thông thường của cô Cô không thích đồ trang sức quá đắt tiền Đặc biệt là đến nhà của người thiết kế vào đêm khuya Đó không giống phong cách của cô Tình trạng diễn xuất của em đang tăng lên từng bước một. Một số điều thật sự cần thiết. Anh cũng là người đại diện của em mà. Những điều này em phải hợp tác với anh. Tất cả đều được viết trên lịch trình mà. Dương gia cử mở laptop quả nhiên. giống như gật đầu. Ok, em sẽ đi chuẩn bị. Là người của công chúng thường tham gia các sự kiện công cộng. Diễn trang phục thông thường của cô thì quá bình thường. Có lẽ tạo ra một thay đổi cũng không tệ. Hãy chú ý an toàn nhé. Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh ngay. Nửa tiếng sau khi em khởi hành, anh sẽ chạy đến đón em. Tống Như gật đầu, đơn giản là đi thay quần áo rồi rời khách sạn. Để thu hút sự chú ý người của Vĩnh Thư, cô mặc một chiếc áo xám và kính râm. Nếu muốn làm thì chắc chắn phải làm cho thật. Người của Vĩnh Thư chờ bên ngoài quá lâu nên sớm đã mất kiên nhẫn, chỉ có Chúa mới biết họ đã phải ở bên ngoài bao lâu, đặc biệt là đêm ở đây thời tiết vô cùng lạnh. Tôi muốn về Sao lại không thể chụp được ảnh của người phụ nữ Sẻ tiền này Đi sự tiệc riêng chứ Có người lên tiếng hùng hổ mắng Một người khác cười nhạo Bây giờ kỹ nữ lợi hại lắm Làm sao chúng ta có thể dễ dàng nắm top nó được chứ Nhưng nếu chụp được thì cứ đang thôi Này chúng mày nhìn Họ đang nói chuyện Tống Như bước vào bãi đậu xe một mình Trông rất cảnh sát Xác định không có ai xung quanh Cô mới lái xe đi Người của Vĩnh Thu Lập tức lên xe đuổi theo xe của Tống Như Cô ta không đùa chúng ta đó chứ Sao lại mua nhiều thứ như vậy Cửa hàng thứ ba rồi đấy Đúng là lãng phí bộ nhớ mà Đi theo nữa đi Tống như đang cố tình đùa họ tự đến khi gần hết giờ Cô mới lái xe đi đến nơi đã thỏa thuận Tống như đỗ xe ở nơi trống trải nhất trong bãi đậu xe để chắc chắn họ có thể chụp được Sau khi xuống xe Cô không vội đi lên lầu Khoảng 10 phút sau Một người đàn ông đội mũ lưới chai đến đón cô Hai người cùng bước vào thang máy Người của Vĩnh Thư đã chụp toàn bộ cảnh đó lại. Càng lúc, họ lại càng bị kích thích hơn. Chủ biên nói đúng, người phụ nữ này thực sự là một con chó cái. Than ôi, rẻ tiền quá. Móc nối đàn ông ở khắp mọi nơi. Nhanh lên, quay về làm việc thôi. Họ ngay lập tức chuyển ảnh cho đàn phòng. Chủ biên, chúng tôi đã chụp ảnh rồi, phần thưởng hứa hẹn. Đàn phòng nắm chặt tay, quả nhiên là sẽ đền đáp. Tống Như, cô xong rồi. Đừng lo. Tôi đã chuẩn bị cho các anh, đợi Tống Như xuất hiện rồi chụp thêm vài bức ảnh nữa là kết thúc công việc của các anh được rồi. Đừng đánh rán động cỏ, tài liệu bây giờ đủ cả rồi. Đàn phòng suy nghĩ trong lòng rằng anh ta nên tận dụng những bức ảnh này và trở nên nổi tiếng. Không vấn đề gì. Chụp được ảnh của Tống Như nên họ cảm thấy rất hào hứng. Đến nỗi họ không nhận thấy ở phía bên kia bãi đậu xe, Dương Gia Cửu đã khiêm tốn đậu xe trong bãi đậu xe. Đôi mắt anh đẩy treo ngươi và lạnh lùng Anh phớt lờ những nhân vật nhỏ bé này Nếu không nhằm mục đích quét sạch tất cả Anh sẽ không phải dụng tâm quá nhiều Anh sẽ làm theo ý mình Anh sẽ không lo lắng về sự an toàn của Tống Như Anh ngồi đợi cho đến khi cuộc gọi của Tống Như đến Kết thúc chưa? Dạ rồi, còn anh thì sao? Anh đang đợi em ở vãi đậu xe Xuống đi Dương ra cửu đáp Tống Như gật đầu Cô lên đây cũng chưa được nửa tiếng Anh đã đi theo em hả? Chà, có người từ Vĩnh Thư nữa Dường như họ đang muốn Chuẩn bị một tiệc ăn mừng Đôi mắt lạnh lùng của Dương Gia Cửu Nhìn chăm chăm về phía những người đó Rồi quay đầu xe đón Tống Như Ở lối vào chính của khách sạn Đối với những tay săn ảnh này Cứ khiến chúng nghĩ Tống Như ở đây cả đêm là được Em ổn không? Tống Như gật đầu Sau vài giây cô dừng lại nói Em không cảm thấy tiếc cho họ Em không nghĩ điều này là không đúng Em luôn an phận làm công việc của mình Em không làm tổn thương bất cứ ai Là tại Đan Phong đã nhắm mục tiêu vào em Anh ta có thể vì tiền và danh tiếng Nhưng đó không phải tất cả Có thể ban đầu bức ảnh đó Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Nhưng sau đó anh ta Lại rất thích theo dõi tin tức Trong quá trình theo dõi em liên tục Anh ta có thể đã hiểu lầm em Trần Viễn đã tìm thấy thông tin của anh ta Anh ta đã từng có một cuộc hôn nhân rất thất bại Anh ta đã tha thứ cho người vợ Đã lừa dối hết lần này đến lần khác Nhưng khi người vợ vẫn chọn rời bỏ anh ta Sau khi ly hôn Đàn phòng đã từ chức ở một công ty nước ngoài Đã làm việc được 5 năm Sau đó dẫn đầu một nhóm người Bắt đầu săn ảnh Anh ta có lẽ đang cố gắng chứng minh Sự bất hạnh của người khác theo cách này Để giảm bớt hận thủ bên trong Sau khi nghe điều này Tống như nghĩ suy nghĩ của người này Đúng là quá kỳ cục Anh ta trở nên bất hạnh Gặp được người không xứng đáng Thế là anh ta khiến mọi người trên thế giới sẽ giống anh ta Lần đầu tiên cô gặp phải người ghét mình đến như vậy Nên cảm thấy rất kỳ lạ Em có quá nhiều anti fan Nó không tệ hơn anh ta mấy Nhưng em tin chồng em và người đại diện Chắc chắn sẽ giải quyết vấn đề cho em Cho dù cô có chịu ủ khớt đến đâu Sẽ luôn có Dương Gia Cửu Che mưa chắn gió cho cô Dương Gia Cửu nhìn cô âu yếm Tất nhiên rồi Trong mắt anh đây cũng là điểm độc đáo Và quyến rũ nhất của Tống Như Cô luôn có thể nhìn thấy hướng phát triển của tình huống Và cô rất rõ ràng về suy nghĩ của mọi người Trong ngành công nghiệp giải trí Không nhiều người có thể làm điều này Cô biết mục tiêu của mình Và tận lực cố gắng Đây cũng là đối tác phù hợp nhất Mà anh đang tìm kiếm Một người có thể đồng hành cùng anh trong ngành này Tất cả những gì anh muốn làm Là cho cô một điểm sáng chói Sau khi về khách sạn Dương Gia Cửu bảo Tống Như nghỉ ngơi sớm Đừng khăng khăng giúp anh nữa Ngày mai là em chuẩn bị mở máy rồi Ngoan nào đi nghỉ ngơi Em muốn ở lại với một chút nữa Tống Như tròn vào cánh tay của anh không chịu bỏ cuộc Dương Gia Cửu nhìn đôi mắt ngái ngủ của cô thở dài Cầm tập tài liệu ngồi trên giường với Tống Như đang trong vòng tay Em ngủ đi anh sẽ xem cái này Tống Như chớp mắt dường như ý tưởng đó cũng tốt Cô nằm trong vòng tay của Dương Gia Cửu vòng tay quanh eo anh Tay trái của Dương Gia Cửu để dùng để làm gối cho Tống Như tay phải cầm tài liệu và lật trang thật sự rất khó khăn. Quan trọng nhất là anh không muốn làm tống như tỉnh giấc. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé này rõ ràng là cố tình ôm anh để anh không di chuyển được mà. Dương Gia Cử hoàn toàn bất lực anh phải gọi cho Trần Viễn nhanh chóng hoàn thành công việc. Tổng giám đạo diễn Tề vẫn bày tỏ mong muốn đầu tư vào bộ phim Mảnh vỡ ký ức với tên Vạn Thị Picture mức giá mà ông ta đưa ra không hề thấp. Ngoài ra con gái của ông ta Tề Tương đã chính thức xác định là cổ đông lớn nhất của Phạm Thụy picture Lần này họ mạnh mẽ yêu cầu đầu tư có thể là ý của con gái ông ta. Nói với họ rõ ràng là các khoản tiền đã được đưa ra. Lần tới cứ từ chối trực tiếp đi. Dương ra cử hạ giọng. Từ chối họ thì không khó. Nhưng gần đây cổ phiếu của đạo diễn Tề ở Đại Thiên đã tăng lên. Ông ta đã chuyển 4% cổ phần của mình cho Tề Trương. Tôi nghĩ sau này họ có thể sẽ có những bước chuyển lớn. Họ nghĩ hiện tại tôi đang mất trí à Vì vậy muốn tận dụng cơ hội ăn mòn Đại Thiên Tổng giám chỉ cần đoán Để mắt đến họ đi Đừng buông ra bất kỳ manh mối nào Nói xong anh trực tiếp cúp điện thoại Đặt nhẹ lên bàn cạnh giường Rồi từ từ quay lại ôm cô trong tay Đôi mắt đen của anh trở nên sâu hơn trong đêm Những con người ấy luôn tham lao như vậy Anh trở thành người đại diện của Tống Như Điều đó không có nghĩa là Anh sẽ từ bỏ quyền kiểm soát tuyệt đối đối với Đại Thiên Hay là có người đang đặt câu hỏi về khả năng của anh. Kể từ khi thượng quan lệ và Rick thiết lập mối quan hệ, cô ấy đã không rời khỏi nhà của Rick, đã sống ở đây được 2 ngày. Tất nhiên không có gì xảy ra, cô vẫn tiếp tục ngủ trong phòng khách. Cô ấy thức dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng bước vào bếp, cố gắng làm bữa sáng cho hai cha con, nhưng khi cô ấy đang tìm kiếm nguyên liệu, cô thấy Rick chỉ mặc một chiếc quần sặc đi ra khỏi phòng. Nhìn nhau, Rick người. Anh không ngờ thượng quan lệ lại dậy sớm như vậy Phản ứng đầu tiên của anh ấy Là quay trở lại phòng mặc đồ ngủ rồi trở ra Sao sớm vậy? Hôm nay em phải quay về chuẩn bị Một vài ngày nữa em sẽ tham gia vào đoàn phim Bộ phim này có thể mất nhiều thời gian Có lẽ em sẽ ở lại ảnh thị thành trong vài tháng Ừ, quay phim tốt nhé Trong thời gian này anh phải ở lại công ty Có thể anh sẽ không có cơ hội để đi qua Dịch bình tĩnh trả lời Em không yêu cầu anh đi cùng em như Dương Tổng đi cùng Tống Như. Em cũng biết công ty cần anh rất nhiều. Thượng quan lệ nói chậm rãi. Em chỉ sợ em ở trong đoàn phim vài tháng rồi quay lại. Anh sẽ lên trang nhất giải trí với ai. Ngộ nhỡ con nữ nghệ sĩ nào đó của công ty. Cần anh giúp đỡ thì sao? Có phải cô ấy rất lo lắng không? Dích giúp cô ấy lấy nguyên liệu an sáng. ra khỏi tủ lạnh. Chân thành nhìn cô ấy nói. Tôi có một người bạn gái chân chính đang đứng trước mặt tôi. Thượng Quan Lệ đột nhiên cảm thấy như mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cô đưa tay ra ôm chầm lấy Dịch, tựa đầu lên ngực anh ấy, lắng nghe nhịp tim anh ấy. "Em sợ anh không quan tâm đến em nhiều." Dịch không trả lời, nhưng vỗ vai cô ấy, kéo cô ấy vào phòng ngủ. Giữa anh ấy mở ngăn kéo dưới đầu giường trước mặt, lấy sổ tài khoản và hai thẻ ngân hàng. Từ cái chết của cô ấy cho đến khi tôi nhận nuôi Tiểu Phong, trước sau gì cũng đã gần 8 năm, nhà tôi Không có phụ nữ ngoại trừ người giữ trẻ, nếu em muốn, em luôn có thể là bà chủ duy nhất ở đây. Anh một thẻ dành cho quỹ giao dục của tiểu phong, một thẻ là sổ sách của vợ tôi. Tôi đã có người mà tôi muốn kết hôn, tất nhiên tôi phải giao nó cho người đó. Bất kể khi nào em nói, chúng ta có thể ngay lập tức kết hôn. Thượng Quan Lệ choáng váng, cuối nghĩ xích là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng không ngờ họ có thể thiết lập mối quan hệ trong 2 ngày, còn thảo luận về hôn nhân. Tôi muốn em biết những gì tôi nghĩ Em là người duy nhất tôi muốn kết hôn Hai người họ đã trải qua quá nhiều quá khứ đau đớn Bây giờ thật khó để có thể phụ thuộc lẫn nhau Chỉ có trân trọng Mới có thể là trụ cột để họ bước đi tiếp